Cô nói một cách phấn khích Đó chính là huyền thoại Flamen tiến tới gần Và đưa ngón tay trỏ ấn vào đôi môi của Scotty Ngăn cản cô nói thêm một từ khác tiếp theo Nụ cười của ông trở nên bí ẩn Cô có tin tôi không? Ông hỏi Câu trả lời của cô đến ngay tức thì Với không một chút do dự Vậy hãy tin tôi Tôi muốn cô bảo vệ hai đứa bé sinh đôi Và rèn luyện cho chúng Ông nói thêm Rèn luyện cho chúng Ông có biết là ông đang đòi hỏi chuyện gì không? Flamen gật đầu. Tôi muốn cô chuẩn bị cho chúng để đón nhận những gì sẽ xảy đến. Và đó sẽ là những chuyện gì? Skathat nói. Tôi không biết. Flamen mỉm cười. Chỉ biết rằng đó sẽ là những chuyện thật tồi tệ. Tụi con ổn cả mẹ à. Thật đó. Tụi con rất ok. Sophie nêu mình nghiêng chiếc điện thoại về phía chốt để em cô có thể cùng nghe cuộc trò chuyện Dạ đúng rồi, cô Perry Fleming không được khỏe lắm Có lẽ vì một thứ gì đó mà cô đã ăn Bây giờ cô đã khỏe hơn rồi Sophie có thể cảm thấy những giọt mồ hôi đang túa ra lấm tấm trên những chân tóc phía sau gáy Nói dối với mẹ là một điều làm cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái Mặc dù mẹ của cô quá bận rộn với công việc Đến mức bà không bao giờ có thời gian để kiểm tra những gì cô nói Cha mẹ của Sophie và George là những nhà khảo cổ học Họ nổi tiếng trên toàn thế giới với những phát hiện giúp xây dựng lại diện mạo của ngành khảo cổ hiện đại Họ nằm trong số những nhà khảo cổ đầu tiên khám phá sự tồn tại của giống người lùn Mà sau đó được gọi với cái tên phổ biến là Hobbit ở Indonesia George luôn luôn nói rằng Ba mẹ của chúng đã sống đến trăm năm trong quá khứ, và họ chỉ hạnh phúc khi hai mắt cá chân họ dính đầy bùn. Cặp sinh đôi hiểu rằng chúng được bao bọc trong tình yêu thương vô điều kiện, nhưng chúng cũng hiểu rằng cha mẹ mình đơn giản là không hiểu chúng, hay là những gì thuộc về cuộc sống hiện đại. Chú Flamen sắp cùng cô Peri đi thăm ngôi nhà của họ trên sa mạc và họ hỏi liệu chúng con có thích đi tới đó chơi với họ hay không? Tụi con trả lời là hai đứa con phải hỏi ý kiến của mẹ trước Tất nhiên rồi Dạ vâng Tụi con đã nói chuyện với dì Agnes Dì nói miễn sao ba mẹ cho phép tụi con đi Vậy mẹ hãy nói ờ đi Con ăn nỉ đó Sophie quay sang em trai Và giơ ngón tay ra ý Chuyện đang đến lúc cao trào George cũng làm hiểu với ngón tay mình Hai chị em đã bàn bạc rất lâu trước đó Về những gì chúng sẽ nói với dì và mẹ Trước khi gọi điện thoại cho họ Nhưng chúng hoàn toàn không chắc chắn là mình sẽ làm gì nếu như mẹ không cho phép chúng đi Sophie giơ ngón tay cái lên một cách đắc thắng Dạ, con đừng nghỉ một thời gian ngăn ngắn, khỏi phải làm việc ở tiệm cà phê Không, tụi con sẽ không gây ra điều gì phiền phức Dạ, dạ, mẹ khỏi lo Rất yêu mẹ, và nhờ mẹ nói với ba là tụi con cũng rất yêu ba Sophie lắng nghe, rồi cô đưa máy điện thoại ra xa khỏi miệng Ba vừa tìm thấy rất nhiều giống Pseudo-actolepsis-sapi Trong tình trạng gần như hoàn hảo Cô kể lại George không có phản ứng gì Đó là một loài giáp xác Campuchia Rất quý hiếm Cô giải thích Em trai cô gật đầu Nói với ba là điều đó thật cừ khôi Tụi mình sẽ giữ liên lạc Cậu nói to Yêu ba mẹ Sophie nói và gác máy Chị rất ghét phải nói dối mẹ Cô nói ngay tức thì Em biết Nhưng chị thực sự không thể nói cho mẹ nghe sự thật mà, đúng không? Sophie nhún vai, chắc là không. Rốt quay lại nhìn bồn rửa bát. Máy laptop của cậu đang để tạm, gần ống dẫn nước bên cạnh máy điện thoại di động. Cậu phải dùng điện thoại di động để vào mạng, bởi vì thật choáng váng, võ đường này không hề có đường dây điện hay đường dây kết nối mạng Internet nào. Sketty sống trong một căn hộ gồm hai phòng, Ở ngay phía trên võ đường Có một nhà bếp nhỏ Ở phía cuối hành lang Và một phòng ngủ Cùng với một nhà tắm nhỏ Ở phía đầu kia Một ban công nhỏ Nối liền hai căn phòng trên Với tầm nhìn hướng thẳng Về phía bên dưới võ đường Cặp xin đôi đang đứng nơi nhà bếp Trong khi Palamen kể cho Sketty nghe Về chuỗi sự kiện vừa diễn ra Cách đây vài giờ đồng hồ Ở trong phòng ngủ của cô Nằm ở phía bên kia hành lang Chị nghĩ gì về cô ấy George hỏi một cách ngẫu nhiên Chúi mũi vào chiếc laptop Cậu cố gắng để nối mạng Nhưng tốc độ đường truyền chậm hơn con rùa bò Cậu gõ địa chỉ của Antavita Và đánh hàng tá cụm từ khác nhau của Skathat Trước khi cuối cùng cậu cũng gõ đúng chính xác tên của cô gái Đây rồi, tất cả có đến 27.000 kết quả về Skathat Cô gái bóng tối hay bóng mờ Cậu nói và rồi tiếp theo với vẻ vô tình Em nghĩ là cậu ấy rất tuyệt. Sophie vội trả lời bằng một giọng điệu còn tự nhiên hơn nữa. Cô ngoác miệng cười với đôi lông mày nhớ lên. Ai? Ồ, ý em muốn nói đến nữ chiến binh 2.000 năm tuổi đó à? Em không nghĩ là cô ta quả có hơi già một chút so với em hay sao? Một vầng đỏ xuất hiện từ cổ rốt rồi lan nhanh đến đôi má cậu khiến chúng ửng hồng. Để em thử lên Google xem sao. Cậu thì thầm, các ngón tay gõ lách cách trên bàn phím. Có nghìn từ về Scathat. Cậu nói, có vẻ như cô ta có thật. Hãy thử coi Wiki nói gì về cô ấy. Cậu tiếp tục gõ và nhận ra rằng sovi thậm chí không ngước nhìn cậu. Cậu quay về phía cô và thấy cô đang nhìn chằm chằm xuyên qua khung cửa sổ. Một con chuột đang đứng trên nóc tòa cáo ốc phía bên kia con hẻm và nó đang nhìn trừng trừng vào hai đứa trẻ. Khi chúng thấy con chuột, lập tức xuất hiện con thứ hai, rồi thứ ba. Bọn chúng đến rồi Sophie thì thào Đi tập trung cao độ Để dằn nén lại bữa cơm trưa Đang trực trào lên Quan sát sự vật qua lăng kính mắt chuột Là một kinh nghiệm ghê tởm đến phát nôn mửa Bởi vì chuột có bộ não rất nhỏ Nên việc giữ cho chúng tập trung Đòi hỏi một nghị lực phi thường Mà trong một ngõ hẻm đầy áp thức ăn thối giữa, Việc đó hoàn toàn không dễ chút nào Trong thoáng chốc Đi lấy làm khoan khoái Vì hắn không dùng toàn bộ sức lực của câu thần chú bói cầu Nếu dùng hết, câu thần chú này sẽ cho phép hắn nghe, nếm Chỉ ý nghĩ này cũng đã quá kinh hãi Và ngửi thấy tất cả những gì trên đường lũ chuột đi qua Cảm giác này giống hệt như khi ta đang ngồi xem tivi đen trắng có sóng lè nhòe Các hình ảnh trôi nổi bồng bềnh, nhô lên, hụp xuống Và tròng trành lắc lư theo từng bước chân lảo đảo của bọn chuột Chuột có thể chạy theo chiều ngang trên mặt đất Rồi dốc ngược lên bức tường Sau đó lai lộn ngược chân trồng lên trời Dọc theo một sợi dây thừng Tất cả những trò đảo điên tán loạn ấy Chỉ diễn ra trong vòng vài giây Và rồi hình ảnh bỗng nhiên ngừng lại Và trở nên ổn định Ngay trước mắt đi hiện lên hình bóng Hai đứa trẻ mà đi đã từng nhìn thấy Trong tiệm sách Trong tông màu xám tím và đen sám Một trai và một gái có lẽ khoảng chừng 14-15 tuổi và trong dáng vẻ của chúng có một nét gì đó rất tương đồng một ý nghĩ đột ngột lóe lên cắt ngang sự tập trung của hắn có lẽ bọn chúng là hai chị em hay bọn chúng có thể là một cái gì đó khác hay không chắc chắn là không hắn nhìn xuống chiếc đĩa bói cầu và dùng hết sức lực để tập trung cố điều khiển lũ chuột đứng yên như tượng đá đi nhìn kỹ vào hai đứa trẻ Cố gắng phân biệt đứa nào lớn hơn Nhưng lăng kính mắt chuột quá mờ tối Và méo mó Khiến hắn không thể xác định được Nhưng nếu như hai đứa trẻ này bằng tuổi nhau Điều đó có nghĩa là Chúng là một cặp sinh đôi Thật đáng tò mò Hắn nhìn vào chúng thêm một lần nữa rồi lắc đầu Chúng là người Bỏ qua ý nghĩ vừa đến Hắn gửi đi một mệnh lệnh chuyển như sóng vào từng con chuột Lúc này đang đứng cách hai đứa trẻ chỉ nửa dặm Vì diệt tụi nó Vì diệt tụi nó ngay Những con quạ bắt đầu tụ tập Và kêu ẩm ĩ như thể chúng đang cán thường Jốt đứng nhìn Mồm má hốc bàng hoàng trước hình ảnh con chuột to bự Đang cố hết sức bình sinh Để nhảy qua khoảng cách dài gần 2 mét Từ nóc nhà đối diện Đến căn phòng chị em Jốt đang đứng Miệng của nó há to Và hàm răng nhọn hoắt của nó Trông thật độc ác Kẹo kêu lên Nè và chạy xa khỏi khung cửa sổ ngay vừa lúc con chuột chạm vào khung cửa kính thủy tinh với bản chân ẩm ướt nó trượt dài xuống lối đi ngay tầng dưới và tìm cách chạy vào bên trong nhanh đến mức đáng kinh ngạc George chụp lấy tay sophie kéo cô chạy ra khỏi căn nhà bếp ra phía ban công chúng ta đang gặp rắc rối cậu la lớn và im bặt ngay phía dưới chân hai đứa là ba tên golem to lớn làm bùn nứt nẻ Đang cố sức tiến vào bên trong Thông qua cánh cửa mở rộng Và ngay sau lưng bọn chúng Một hàng dài quanh co uốn khúc Những con chuột đang nối nhau cùng theo vào Tác phẩm Nhà giả kim Trường 9 Ba gã golem di chuyển một cách kiên quyết Vào bên trong hành lang Chúng nhìn thấy cánh cửa mở Nằm ở phía cuối hành lang Và xông thẳng đến đó Các phi tiêu có chiều dài bằng ngón tay Bay thẳng vào chúng từ bức tường Và đâm sâu vào làn da Làm bằng bùn cứng của chúng Nhưng không thể làm chúng đi chậm lại Các thanh kiếm hình trăng khuyết Nằm gần sàn nhà Cũng phát huy hiệu lực Chúng bật ra từ bên dưới lớp vỏ ngụy trang Nơi bức tường Và chém thẳng vào mắt cá chân Của bọn người bùn Gã gâu đầu tiên ngã đâm sầm Xuống sàn nhà Với âm thanh nhão nhoẹt của bùn ướt Gã thứ hai đi loạng choạng trên một bên chân trước khi ngã bổ nhào về phía trước đầm sầm vào bức tường và trượt xuống để lại một vệt bùn đất kéo dài các thanh kiếm hình bán nguyệt tiếp tục vòng vận động tấn công lần nữa và cắt đôi hai sinh vật bùn đất thành hai mảnh và cuối cùng hai gã golem quay trở lại với xuất xứ bùn đất ban đầu những tảng bùn dày vương vãi ra khắp mọi nơi gã golem thứ ba gã cao to nhất trong cả ba dừng lại đôi mắt làm bằng hai viên đá màu đen của hắn nhìn một cách đần độn vào đống bùn đất phần thi thể còn lại của hai chiến hữu và rồi hắn đột nhiên quay lại tung một nắm đấm thôi sơn thẳng vào bức tường cú đầu tiên dáng vào bên phải cú thứ hai dáng vào bên trái một khoảng trống lớn phía bên phải của bức tường lộ ra cho thấy không gian ở đằng sau Tên Golem bước vào võ đường và nhìn ngó xung quanh, đôi mắt đen bất động và chơi cứng. Bọn chuột trong lúc đó chạy thẳng về phía cánh cửa mở ở phía cuối hành lang. Phần lớn, bọn chúng thoát khỏi các thanh kiếm lưỡi liềm. Trên chiếc limousine đang phóng nhanh vùn vụt, tiến sĩ John D. thôi không còn tạo sóng điều khiển trên bọn chuột và bắt đầu tập trung sự chú ý của mình lên một tên Golem sống sót còn lại. Điều khiển các sinh vật nhân tạo như thế này dễ dàng hơn nhiều Golem là những sinh vật không có trí óc. Chúng được tạo thành bằng bùn đất Pha trộn với sỏi đá Và được thổi hồn thành sinh vật sống Bởi một câu thần chú đơn giản Viết trên một tấm da vuông vức Được gắn vào trong miệng chúng Các phù thủy đã tạo thành nhiều tên Golem Với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau Từ hàng nghìn năm trước Chúng chính là nguồn gốc của tất cả các câu chuyện Về thây ma đội mồ sống dậy hay xác chết di động từng được kể. Ngay chính bản thân đi cũng có một câu chuyện về golem hoành tráng nhất trong tất cả mọi golem. Đó là câu chuyện về tên golem màu đỏ của Bragil. Hắn đã kể câu chuyện này cho Mary Shelley trong mùa đông lạnh lẽo khi mà cô ta, ngài Brian, nhà thơ Shelley và tiến sĩ đầy bí ẩn, Pholidora đến thăm lâu đài của hắn ở thụy sĩ năm một nghìn tám trăm mười sáu không đầy sáu tháng sau đó mary shelley đã viết lên cuốn truyện có tiêu đề prometheus hiện đại cuốn sách mà sau này được biết đến một cách rộng rãi với cái tên frankenstein còn quái vật trong cuốn sách của cô ta giống hệt như một con golem nó được tạo thành bởi những thứ rời rạc dư thừa và tiến thẳng vào cuộc sống bằng khoa học ma thuật golem hầu như không thể bị hư hỏng dưới sự tấn công của phần lớn các loại vũ khí Mặc dù một cú rơi hay cú đánh đột ngột có thể làm vỡ nứt lớp da bùn của chúng Sự thách thức còn đến với Golem đặc biệt ở những nơi có khí hậu khô cằn và khắc nghiệt Ở những nơi ẩm ướt, lớp da bùn của chúng hiếm khi bị nứt Và có thể chịu đựng bất kỳ hình phạt nào Nhưng khí hậu khô nóng làm cho chúng tan chảy Đó là lý do tại sao chúng bị những thanh kiếm hình bán nguyệt đốn ngã dễ dàng một số phù thủy dùng thủy tinh hay gươm để làm mắt cho Golem nhưng riêng đi ưa thích các viên đá đen nhặn bóng hơn cả những đôi mắt đá đen này cho phép hắn nhìn thấy các hình ảnh một cách sắc nét mặc dù chỉ trong một màu đi điều khiển cho tên Golem còn lại ngừng cao đầu lên phía trên ngay trên đầu hắn hai chiếc ban công chật hẹp nhìn xuống phía võ đường Là hai khuôn mặt xanh xao đầy kinh hoàng của hai đứa trẻ Đi mỉm cười Và đôi môi của tên Golem cũng giãn ra một nụ cười tương tự Hắn sẽ giải quyết Flamen trước Rồi sau đó sẽ đến lượt hai nhân chứng kia Đột nhiên đầu của Nicholas Flamen xuất hiện Tiếp theo vài giây sau đó là mái tóc đỏ của nữ chiến binh Skathat Nụ cười của Đi vụt tắt Và hắn có thể cảm thấy mình nghẹt lại Tại sao Skathat lại ở đây? Hắn không hề biết rằng nữ chiến binh tóc đỏ lại có mặt trong thành phố hay thậm chí là châu lục này vì sự kiện lúc ban chiều. Lần cuối cùng, khi hắn nhìn thấy cô ta, Skathat đang hát trong một ban nhạc ở Berlin. Thông qua đôi mắt của Golem, đi quan sát cả Flamen và Skathat trước khi cả hai nhảy qua hàng rào chắn và đứng đối diện ngay trước mặt gã người bùn scarthat nói thẳng vào mặt đi nhưng tên golem này không có tai nên không thể nghe thấy gì và hắn không biết cô ta đang nói gì cả có thể là một lời đe dọa hay hứa hẹn gì đó flamen tiến ra xa về phía cửa ra vào giờ đây đã tối đen và tràn ngập chuột ông rời khỏi trung tâm căn phòng để lại Skatath đứng đối mặt với đi và golem. Có thể là cô ta đã không còn cử khô như trước. Hắn nghĩ một cách tuyệt vọng, có thể thời gian sẽ làm sức của cô ta yếu dần đi. Chúng ta nên giúp đỡ, Jốt nói. Và làm gì? Sophie hỏi, giọng cô vang lên không có chút gì là chế nhạo. Chúng đều đang đứng trên ban công và nhìn xuống võ đường. Chúng đèo đang há hốc mồm nhìn cảnh Flamen và Scatty nhảy qua rào cản và trôi bềnh bồng trên sàn nhà. Cô gái tóc đỏ giờ đây đứng đối mặt với tên Golem, trong khi Flamen vội vã tiến về phía cửa ra vào giày đặc chuột. Những con thú xấu xí đen chuỗi này dường như ngần ngại không muốn tiến vào sâu trong phòng. Không hề báo trước, tên Golem tung một nắm đấm dữ dội và tiếp theo sau đó là một nắm đấm dữ dội. Và tiếp theo sau đó là một cú đá trời giáng về phía Scatty. Jot há miệng định kêu Scatty hãy coi chừng. Nhưng cậu không có cơ hội để nói bất cứ tiếng nào trước khi Scatty cử động. Trong giây lát, cô đứng ngay trước mặt tên Golem. Rồi cô lập tức tung người về phía trước, cúi sát về phía dưới những đòn tấn công và sát gần đến tên Golem. Cánh tay cô di chuyển thành một vệt dài và cô tung một cú đấm mạnh mẽ vào giữa hàm của tên golem. một thứ chất lỏng lép nhép trào ra, rồi quai hàm của hắn bị tháo rời ra và miệng của hắn há rộng. trong vòm họng tối đen của hắn, cặp sinh đôi có thể nhìn thấy rõ ràng một miếng giấy hình chữ nhật màu vàng. tên golem vùng vẫy một cách điên dại và scotty nhảy lùi lại một chút. hắn tung ra một cú đá không trúng đích và đâm thẳng vào những tấm ván lót sàn nhẵn bóng bẻ gãy chúng thành nhiều mảnh vụn chúng ta phải xuống giúp scotty thôi sophie nói bằng cách nào jốt hỏi to nhưng chị gái cậu đã chạy thẳng vào nhà bếp cố gắng tìm kiếm một vũ khí nào đó cô ló ra sau vài giây với một cái lò microwave trên tay sophie jốt thì thầm chị định làm gì với sophie cố kéo cái lò vi sóng ra phía sát rìa của rào chắn Cái lỏ rơi thẳng vào ngực tên Golem và mắc kẹt ở đó, khiến cho những giọt bùn bắn tung tóe ra xung quanh. Tên Golem ngừng lại, bối rối và mất phương hướng. Nhân khi hắn đang quở quạng, Scotty tận dụng cơ hội và tấn công hắn bằng những cú đá và cú đấm từ nhiều góc độ. Do đó, càng làm tên Golem dối trí hơn. Hắn kịp tung ra một cú đấm suýt chút nữa thì trúng mái tóc đỏ của Scotty. Nhưng cô chụp lấy cánh tay hắn Và dùng nó là điểm tựa để ném mạnh tên golem xuống sàn nhà Các tấm ván lót sàn vỡ ra răng rắc Rồi cánh tay của cô gái lại vươn ra Và cô khéo léo giật tấm giấy hình vuông ra khỏi miệng của tên golem Ngay lập tức tên golem trở lại hình hài nguyên thủy Một đống bùn hôi hám nhão nhão Nước bẩn và bụi đất chảy tràn lan trên sàn võ đường Cái lỏ vi sóng cũng lăn lóc trên nền nhà Em đoán là sẽ chẳng có ai dùng để nấu nướng gì nữa Rốt thì thầm Scotty đưa tấm giấy hình vuông lên vẫy vẫy về phía hai chị em rốt Bất cứ sinh vật tạo nên bằng ma thuật nào Cũng được thổi sức sống vào bằng một câu thần chú nằm bên trong cơ thể Tất cả những gì phải làm Đó là lấy nó ra để phá vỡ câu thần chú Hãy như lấy điều này Jot liếc nhanh về phía chị mình, cậu biết là cô cũng đang nghĩ giống như mình, nếu như chúng phải đối mặt với một tên golem khác, chúng sẽ không cách nào tiến đến gần để thò tay vào miệng hắn mà giật tấm giấy ra. Nicholas Flamen tiến lên gần lũ chuột một cách thận trọng, đánh giá thấp bọn này có thể sẽ dẫn đến cái chết. Nhưng dù ông không hề gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc chiến đấu và hủy diệt các sinh vật vốn là những sinh vật vô tri được tạo nên bằng ma thuật Ông thường do dự khi hủy diệt các sinh vật sống, ngay cả khi chúng là lũ chuột Perry đã chẳng hề ăn năn gì về những điều ông biết Nhưng từ rất lâu, ông đã hành động như một nhà giả kim công hiến đời mình cho việc phục vụ và giữ gìn cuộc sống thay vì hủy diệt nó Những con chuột hiện đang nằm dưới sự điều khiển của đi Những con vật tội nghiệp có lẽ đang hoảng sợ Dẫu rằng điều đó không ngăn cản chúng từ việc ăn thịt flamen Flamen trườn người trên sàn nhà Ông đưa lòng bàn tay phải của mình lên trên Trong khi ông khum những ngón tay lại Ông thổi nhẹ vào bàn tay mình Và một quả bóng nhỏ màu xanh lá cây lập tức xuất hiện Rồi, ông đột ngột xoay bàn tay lại và tung quả bóng vào sàn nhà nhãn bóng. Những ngón tay ông thậm chí chạm dinh dít và thọc sâu vào sàn nhà gỗ. Quả bóng chứa đầy năng lượng màu xanh lá cây bắn tóe xuống sàn thành một vệt dài. Thế rồi, nhà giả kim nhắm mắt lại và luồng điện của ông tỏa sáng xung quanh cơ thể ông. Hết sức tập trung, ông lái cho năng lượng luồng điện của mình chảy từ những ngón tay xuống sàn nhà sàn nhà gỗ bắt đầu rực sáng Từ nơi Sophie và George đang đứng Hai chị em không biết chắc chắn là Flamen đang làm gì Chúng có thể nhìn thấy luồng điện màu xanh Bừng sáng lên quanh cơ thể ông Vươn lên từ ông như lớp xương mờ ảo Thế nhưng chúng không thể hiểu vì sao đám đông lúc nhúc Những con chuột đang tụ tập gần cửa ra vào Lại không sọc thẳng vào phòng Có thể có một câu thần chú gì đó giữ không cho chúng tiến vào Sophie nói Theo bản năng, cô tự hiểu là cậu em sinh đôi cũng đang nghĩ như vậy Scotty nghe thấy lời của Sophie Cô đang cẩn thận xé miếng giấy màu vàng lấy ra từ miệng tên Golem thành nhiều mẩu vụn Đó là một câu thần chú canh giữ rất đơn giản Cô giải thích Nó được dùng để giữ không cho vật ký sinh hay vi trùng tiến vào trong phòng Sáng nào tôi cũng đến đây và tìm thấy nhiều con bọ hay bướm đêm rơi vương vãi. Phải mất hàng năm trời mới quét sạch chúng được. Câu thần chú canh giữ không để cho bọn chuột đến gần hơn. Thế nhưng một khi câu thần chú được phá vỡ thì lũ chuột sẽ tràn tới. Nicholas Flamen rất ý thức rằng John D. có thể nhìn thấy ông xuyên qua đôi mắt của lũ chuột. Ông cầm lấy con chuột lớn nhất, có kích thước bằng cả một con mèo, đang đứng bất động, trong khi những con chuột khác đang chạy nhảy nhốn nháo xung quanh nó. Với bàn tay phải vẫn đang chôn sâu dưới sàn nhà, Flyman dùng tay trái chỉ thẳng vào con chuột. Con chuột co giật mạnh và trong thoáng chốc, đôi mắt nó lóe lên màu vàng bệnh hoạn. Tiến sĩ Jordi, ông đã phạm phải một sai lầm lớn nhất đời mình. Tôi sẽ tìm đến ông. Flamen nói lớn, đi rời mất khỏi chiếc địa bói cầu và nhìn thấy Brenenel đang rất tỉnh táo, chăm chú nhìn hắn ta. À, thưa quý bà đã tức dậy kịp lúc để nhìn thấy các sinh vật của tôi đè bẹp chồng bà. Thêm nữa, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội để xử lý kẻ cây rắc rối Skathat và tôi sẽ lấy lại hài trang đã mất của cuốn sách. Đi không chú ý đến đôi mắt của Brennanel mở rộng khi hắn nhắc đến tên của Skathat. Tất cả ở cùng một chỗ, thật là một ngày làm việc hiệu quả. Hắn nói và tập trung chú ý vào con chuột lớn nhất, ra hiệu cho nó bằng hai câu đơn giản. Tấn công, tiêu diệt. Đi nhắm mắt lại, trong khi con chuột duỗi thẳng người và lao thẳng vào phòng. Luồng sáng vàng chảy từ các ngón tay của Flamen xuống sàn nhà, Và phát thảo lên rìa những tấm ván, những đường viền màu vàng trói Đột nhiên, từ sàn nhà gỗ mọc lên những cành nhánh, lá và cả một thân cây Và một cây khác nữa Chỉ trong giây lát, một cánh rừng đẩy cây mọc vươn lên từ sàn nhà Với các cảnh cây bò dọc lên bức tường và trần nhà Một số thân cây chỉ nhỉnh hơn ngón tay một chút Một số khác Dày bằng một vòng ôm của một cây gần phía cửa thực sự cổ thụ, đến mức nó gần như che lấp cửa ra vào. Lũ chuột quay tới quay lui, kêu chút chít cáu kỉnh, trong khi chúng chạy ngược về phía hành lang, cố gắng một cách vô vọng, để nhảy qua các thanh kiếm lưỡi liềm đang xé gió vun vút. Flamen trườn người lui lại và đứng lên bằng hai chân, ông phủi hai tay vào nhau, một trong những bí mật lâu đời nhất của ma thuật giả kim. Ông tuyên bố trước đôi mắt mở to kinh ngạc của cặp sinh đôi và Sketty, Đó là tất cả các sinh vật sống, từ những sinh vật phức tạp nhất đến đơn giản nhất, đều mang những hạt giống sáng tạo ngay trong chính bản thân chúng. DNA, cấu trúc phân tử của tế bào di chuyển. Jot thì thầm, mắt chăm chú nhìn vào cánh rừng rậm vừa trỗi dậy và vẫn đang vươn lên rậm rạp phía sau lưng Flamen. Sophie đưa mắt nhìn quanh căn phòng từng là võ đường. Sàn nhà giờ đây bẩn thỉu và hôi hám bởi những dòng nước bùn dơ dấy, những tấm ván lót sàn bóng loáng giờ đã vỡ vụn bởi những thân cây mọc lên trên chúng. Mùi hôi thối của bùn đất vẫn xông lên từ hành lang. "Có phải ý em là các nhà giả kim cũng biết về DNA?" cô hỏi. Nhà giả kim gật đầu một cách đầy phấn khởi. "Chính xác." Khi Watson và Crick tuyên bố là họ đã khám phá ra cái mà họ gọi là bí mật của cuộc sống vào năm 1953. Họ chỉ đơn giản là tái khám phá điều mà các nhà giả kim vẫn đã luôn biết. Chú nói là chú đã đánh thức những cây DNA từ những tấm ván lót sàn và thúc ép cho chúng lớn dậy. George nói lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. Bằng cách nào? Flamen quay đầu nhìn về phía khu rừng, giờ đây đã phủ kín võ đường. Đó chính là ma thuật Ông nói một cách vui mừng Và chú đã không dám tin chắc Là mình có thể thực hiện nó được nữa Cho đến khi Scotty nhắc nhở chú Ông nói tiếp Tác phẩm Nhà giả kim Trường 10 Để cháu nói rõ điều này nhé George Newman nói Cố gắng giữ cho giọng nói của mình vang lên hoàn toàn bình thường Cả chú và Scotty Đều không biết lái xe phải không Cả hai người đều không biết lái. George và Sophie đang ngồi trên hai ghế trước của chiếc SUV mà Sketty vừa mượn được từ một trong những sinh viên võ thuật của cô. George đang lái xe, còn Sophie thì trải rộng tấm bản đồ ra trong lòng. Nicholas Flamen và Skathat ngồi ở băng ghế đằng sau. Chú chưa bao giờ học lái cả. Nicholas Flamen nói với một cái nhún vai ra chiều giải thích. Chưa bao giờ có thời gian. Skatty nói ngắn gọn. Nhưng Nicholas nói chỉ hơn 2.000 tuổi lận mà. Sophie nói đưa mắt nhìn cô gái. 2.517 tuổi. Theo như cách loài người đo lường thời gian bằng lịch của họ. Skatty lầm bầm. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rõ của Flamen. Và trong tôi bây giờ có bao nhiêu tuổi? 17, không nhiều hơn một ngày. Ông nói vội vàng. Vậy chị không thu xếp được thời gian để học lái xe sao? Sophie gặng hỏi Cô đã từng muốn học lái xe từ khi cô lên 10 Một trong những lý do mà cặp sinh đôi muốn làm thêm trong mùa hè năm nay Hơn là đi tham quan khai quật khảo cổ cùng với cha mẹ chúng Đó là vì chúng muốn kiếm tiền để mua xe hơi cho riêng mình Scathat nhún vai Tôi cũng có ý muốn học Nhưng cứ bận rộn suốt Cô giải thích Mọi người biết đó, Rốt nói một cách bâng quơ không với riêng một người nào trên xe Là tôi đâu có thể lái xe mà trong tay không hề có một mảnh băng lái nào Chúng tôi vừa tròn 15 và chúng tôi đều có thể lái xe Sophie nói Hai đứa biết cưỡi ngựa không? Flamen hỏi Hay là điều khiển một chiếc xe ngựa với khoảng bốn con ngựa? Ồ không Sophie trả lời Điều khiển một cỗ xe ngựa chiến binh Trong khi vừa bắn cung và phóng thương nữa Scotty hỏi thêm Hay là vừa cưỡi thần lằn vừa bắn súng cao su Em không biết loại thần lằn đó là gì Và em cũng không chắc là mình muốn biết Vậy đó, thấy chưa Cháu không có chút kinh nghiệm với những kỹ năng như vậy cả Flamen nói Trong khi bọn chú biết những kỹ năng có thể là hơi xa xưa Nhưng cũng không kém phần quan trọng và hữu ích Ông liếc nhìn Ska thát. Mặc dù vậy, tôi cũng không chắc là loại thằn lằn bay đó có thật hay không. Rốt ngừng lại ở cột đèn đỏ và rẽ phải, thẳng tiến về hướng cổng vàng. Cháu chỉ không hiểu vì sao chú và Sketty có thể sống qua thế kỷ 20 này mà không hề biết lái xe. Ý cháu là, làm sao hai người có thể đi từ nơi này sang nơi khác được? Dùng phương tiện giao thông công cộng thôi, Flamen nói với một nụ cười hất hàm. Phần lớn là tàu hỏa và xe buýt, chúng là những phương tiện đi lại hoàn hảo mà không phải đòi hỏi người đi lại phải tiết lộ danh tính, không giống như máy bay và tàu thủy. Làm chủ một chiếc xe hơi cũng kéo theo hàng lô hàng lốc các thứ giấy tờ liên quan phiền phức. Chính những giấy tờ ấy sẽ làm lộ ra tung tích của bọn chú, dù cho bọn chú có dùng bao nhiêu tên gọi và bí danh đi nữa. Ông ngừng lại và tiếp lời. Và bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều phương tiện đi lại khác. Dù là cổ xưa hơn nữa George muốn hỏi thêm hàng trăm câu hỏi Nhưng cậu phải tập trung dữ dội vào việc điều khiển chiếc xe to nặng Dù cậu biết cách lái xe Thì những chiếc xe duy nhất cậu từng lái Chính là những chiếc xe Jeep cũ kỹ Khi hai chị em George cùng cha mẹ đi khai quật Cậu chưa bao giờ lái xe như thế này trước đây Và cậu cảm thấy hoảng sợ kinh khủng Sophie gợi ý là Cậu nên giả bộ như tất cả chỉ là trò chơi trên máy tính Điều đó cũng giúp cậu được nhiều Nhưng hiệu quả không được bao nhiêu Trong trò chơi, khi bạn lái xe tông vào ai đó Bạn chỉ cần bắt đầu lại trò chơi một cách đơn giản Còn bây giờ mà tông xe vào đâu đó thì coi như tiêu đời Xe cộ trên cầu đang trong tình trạng mắc kẹt Một chiếc limo dài màu xám bị hư Và đang nằm ì ra giữa một làn đường Và tạo thành một chiếc cổ chai Khi xe của họ tiến tới Sophie để ý thấy có hai người đàn ông đang mặc đồ đen với mũ choảng đầu đang đứng trong khu vực hành khách Cô nhận ra mình nín thở khi họ đến gần và tự hỏi có phải đó là hai tên golem hay không Cô thở vào nhẹ nhõm khi họ đi qua và khám phá ra hai người đàn ông trông giống như những kế toán viên George liếc nhìn cô gái, cố nở nụ cười nhắt nhở Và cô hiểu ngay là cậu cũng đang có ý nghĩ như cô Sophie cuộn mình trong ghế ngồi và quay đầu nhìn Flamen và Skatty. Trong không gian hơi tối có máy điều hòa không khí của chiếc SUV, trông họ giống như những người bình thường. Flamen giống một hippie lỗi thời, và Skatty mặc cho phong cách ăn mặc rất nhà binh. Trông giống như cô vừa bước ra từ đằng sau quầy thu ngân của tiệm tách cà phê. Cô gái tóc đỏ đang ngồi chống tay lên cằm. Đôi mắt nhìn chăm chú, xuyên qua lớp kính đen, Hướng về phía Ankara Nhưng có Flamen quay đầu theo hướng nhìn của cô Lâu rồi chưa ghé đó Ông thì thầm Tụi cháu đã đi thăm nơi đó rồi Sophie nói Cháu rất thích George nói ngay Sophie thì không Chỗ đó làm dùng mình Đúng như thế Flamen nói nhỏ Đó chính là ngôi nhà của nhiều loại ma Và linh hồn náo loạn khác thường Lần gần đây nhất Chú đến đó là khi để dẹp yên một gã người rắn xấu xí kinh khủng. Cháu không chắc là mình muốn biết người rắn trông như thế nào. Sophie thì thảo, rồi ngừng lại. Chú biết đó, chỉ cách đây vài tiếng, cháu chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ nói những lời như thế này. Nicholas Men ngả người, dựa vào lưng ghế êm ái, hai tay khoanh trước ngực. Cuộc đời của hai đứa cháu, từ này đã vĩnh viễn thay đổi. Cháu biết điều đó mà, phải không? Sophie gật đầu Mọi thứ đang ngấm dần Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Đến mức khó mà tiếp thu tất cả ngay được Bọn người bùn Ma thuật Cuốn sách chứa các câu thần chú Chuột Cô nhìn Scathat Chiến binh cổ đại Sketty gật đầu ra ý nhận biết Và tất nhiên Một nhà giả kim 600 tuổi Sophie ngừng lời Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong óc cô Cô nhìn Flamen Rồi đến Sketty Rồi lại nhìn Flamen Rồi cô im lặng vài giây Để sắp xếp câu hỏi của mình Nhìn chằm chằm vào người đàn ông Cô hỏi Chú là người đúng không? Nicholas Flamen mỉm cười Đúng thế Có lẽ là một chút gì đó khác hơn người Nhưng đúng là chú được sinh ra Và sẽ thuộc về một trong những giống loài của con người Sophie nhìn sang Skathat Còn chị là... Skathar mở rộng đôi mắt xanh lá cây của mình Và trong chớp mắt Có một vẻ gì đó khó tả hiện lên trên khuôn mặt của cô Không Cô nói rất nhỏ Tôi không thuộc về giống loài của con người Giống loài của tôi thuộc về một thế giới khác Loài Elder Chúng tôi đã từng thống trị thế giới này Trước khi những sinh vật sau này Biến thành người trèo xuống mặt đất từ trên cây Ngày nay Chúng tôi được nhớ đến trong các thần thoại Với nhiều chủng loài khác nhau Chúng tôi là những sinh vật của thần thoại Thị tộc, ma cà rồng Khổng lồ, rồng, quái vật Trong các câu chuyện kể Chúng tôi được biết đến như là Bọn già Hay giống loài eo đỏ Một số câu chuyện mô tả chúng tôi như những vị thần Có phải chị từng là một vị thần? Sophie thì thầm Sketty cười khúc khích Không, tôi chưa bao giờ là thần Nhưng một trong số giống loài của tôi cho phép họ được tôn thờ như những vị thần Một số khác đơn giản là biến thành thần thánh Và con người kể cho nhau nghe về những cuộc phiêu lưu của họ Cô nhún vai Chúng tôi chỉ là một số giống loài khác Giống loài đó giả hơn cả loài người Với những kỹ năng và khả năng trời phú khác Chuyện gì đã xảy ra? Sophie hỏi Nạn lụt Scotty nói nhỏ nhẹ cùng với những cái khác. Trái đất này giả hơn rất nhiều so với nhiều người vẫn nghĩ, Flamen nói nhỏ, những sinh vật và giống loài được con người nhắc đến trong thần thoại đã có thời đi lại và sinh sống trên thế gian này. Sophie gật đầu một cách chậm rãi. Cha mẹ của chúng cháu là những nhà khảo cổ học, họ từng nói cho tụi cháu nghe về những điều kỳ lạ mà khảo cổ học thỉnh thoảng hé lộ. Chị có nhớ nơi mà chúng ta đến thăm ở Techsat? Tên gọi tay lo gì đó. George nói, cẩn thận lái chiếc SUV nặng nề vào làn đường chính giữa. Cậu chưa bao giờ lái một chiếc xe to như thế trước đây và rất hoang sợ khi nghĩ là xe sắp đâm bổ vào cái gì đó. Có vài lần cậu suýt đụng chúng và có vẻ như đã va vào gương bên hông của chiếc xe ai đó. Nhưng rồi cậu tiếp tục lái trong im lặng. Đường mòn tay lo, Sophie nói, cạnh dòng sông Palaxi ở Texas đã có những thứ trông giống như dấu chân khủng long và dấu chân người cùng xuất hiện trên một mẫu hóa thạch và viên đá hóa thạch đó có đến 100 triệu tuổi Chú đã từng thấy nó, Flamen nói và những thứ như vậy nằm khắp trên thế giới Chú cũng đã nghiên cứu dấu dày được tìm thấy ở Antelope Spring ở Utah in trên một tảng đá khoảng 500 triệu năm tuổi Ba của cháu nói là những thứ như vậy có thể dễ dàng bị bỏ qua hoặc bị xem như là một sự lý giải thực tế sai lầm. Jot nói nhanh, cậu tự hỏi không biết ba mình sẽ nói gì về những chuyện mà chị em Jot gặp phải hôm nay. Flamen nhún vai, đúng là như vậy. Nhưng những gì mà khoa học không thể hiểu nổi thường bị bỏ qua, không phải mọi thứ đều có thể phân tích rõ ràng. Cháu có thể cho rằng những gì mình nhìn thấy và trải nghiệm hôm nay là một sự diễn dịch sai lầm của thực tế hay không? Sophie lắc đầu Bên cạnh cô, Chốt nhún vai một cách không thoải mái Cậu không thích hướng phát triển Của cuộc đàm thoại này Việc khủng long và con người Cùng chung sống trong một thời điểm Đơn giản là không thể chấp nhận được Ý kiến này đã đi ngược hoàn toàn Với những gì ba cậu đã dạy cho hai chị em Và những gì mà họ tin tưởng Nhưng ở đâu đó trong trí não của Chốt Vẫn có một giọng nói nhỏ vang lên Nhắc nhở cậu rằng Hàng năm vẫn có những nhà khảo cổ học Trong đó gồm có cả ba mẹ cậu Tiếp tục khám phá ra những điều lạ thường Vài năm trước Điều kỳ diệu đó Chính là giống người nhỏ bé Homo Ở Indonesia Với tên gọi là Hobbit Tiếp theo đó là những loài khủng long tí hon Được phát hiện ở Đức Rồi những dấu vết của loài khủng long Đã từng tồn tại Cách đây chừng 165 triệu năm Được tìm thấy ở Wingoming Và chỉ mới đây thôi đã có đến tám chủng loại tiền sử mới vừa được khám phá ở israel nhưng những gì flamen vừa nói chứa đầy mâu thuẫn chú nói rằng con người và khủng long tồn tại trên trái đất cùng một thời điểm cậu nói và ngạc nhiên nhận ra giọng nói của mình chứa đầy vẻ giận dữ chú nói rằng con người đã tồn tại trên trái đất này với những sinh vật rất kỳ lạ và chúng còn giả hơn loài khủng long rất nhiều Flamen nói một cách nghiêm túc Làm sao chú biết được điều đó Sophie gặng hỏi Ông ta nói là ông ta sinh năm 1330 Nên ông không thể thấy loài khủng long Có phải thế không Tất cả đều được ghi rõ trong cuốn Codex Và trong cuộc đời lâu dài của mình Chú đã nhìn thấy những quái vật Vốn được xem như những thần thoại Chú đã đánh nhau với những người Được xem là những huyền thoại Chú đã đối mặt với những sinh vật trông như vừa bỏ ra từ những cơn ác mộng. Bọn cháu vừa học Shakespeare ở trường trong học kỳ vừa qua. Và có một câu từ Hamlet. Sophie nói, cố gắng nhớ lại. Có rất nhiều thứ khác hơn nữa trên thiên đường và trái đất. Nicholas Flamen gật đầu tán thưởng. Mà chúng ta thường được mơ tưởng đến trong triết lý của người. Ông hoàn thành câu trích dẫn. Hamlet, hồi một, cảnh năm, Tất nhiên là chú từng biết Will Shakespeare Bây giờ Will có thể trở thành Một nhà giả kim với tài năng phi thường Nhưng lúc đó Ông ta rơi vào nanh vuốt của Dee Thật tội nghiệp cho Will Các cháu có biết Ông ta đã tạo ra nhân vật Probedo Trong vở kịch giấc mộng đêm hè Dựa trên nguyên mẫu tiến sĩ John Dee hay không Tôi chưa bao giờ thích Shakespeare cả Scotty thì thầm Ông ta rất thối Chú biết Shakespeare à Jot không thể che giấu nỗi kinh ngạc Tỏ vẻ không tin trong giọng nói của mình Ông ta từng là sinh viên của chú Trong một thời gian ngắn Rất ngắn thôi Flamen nói Chú sống lâu, chú có rất nhiều sinh viên Một số được lưu danh vào lịch sử Một số khác bị lãng quên Chú đã gặp rất nhiều người Con người mà không phải con người Bất tử và không bất tử Những người như Scathat Flamen kết luận Có nhiều người giống như chị... Nhiều người thuộc giống loài eo đỏ. Sophie hỏi, mắt nhìn cô gái tóc đỏ. Nhiều hơn là cô nghĩ đấy. Mặc dù tôi cố gắng không gia nhập cùng với bọn họ. Sketty nói với vẻ căng thẳng. Có rất nhiều kẻ trong giống loài eo đỏ không chịu thừa nhận rằng thời đại của eo đỏ đã thuộc về quá khứ và thời đại hiện tại đang thuộc về loài người. Họ muốn được nhìn thấy sự trở lại huy hoàng của những ngày xưa cũ họ tin rằng con rối đi của họ cùng những kẻ giống như hắn sẽ có vai trò giúp họ quay trở lại thời kỳ hoàng kim đó. Những kẻ đó được gọi là eo đen tối. Cháu không biết là có ai để ý thấy không? George nói một cách đột ngột. Nhưng mọi người có thấy là có rất nhiều chim đang tụ tập quanh đây? Sophie quay lại để nhìn chăm chú xuyên qua kính chắn gió xe hơi. Trong khi Flyman và Sketty nhìn chầm chầm Xuyên qua ô cửa sổ phía sau Những trụ cầu, tháp cầu, dây nối, dây thừng Và dây điện của chiếc cầu cổng vàng Đang dần dần được phủ dày bởi những con chim Hàng nghìn con Phần lớn đó là quạ và chim két Chúng đậu đen đặc trên tất cả những nơi có thể Và càng lúc càng kéo đến đông hơn Tụi nó đến từ Ankara đó George nói cậu cúi đầu nhìn xuống mặt nước bập bềnh sao động hướng về hòn đảo Một đám mây đen đã xuất hiện Ngay phía trên Alcasa Nó hiện lên ngay phía trên khu nhà tù bỏ hoang Trong hình thù uốn lượn Và bây giờ lơ lửng giữa thinh không như khói Nhưng đám khói này mãi không tan đi Nó chuyển động và xoáy tròn Thành một khối đen đặc quánh Những con chim Rốt nuốt nước bọt một cách khó nhọc Phải có đến hàng nghìn con Mười nghìn con Sophie chỉnh lại Cô quay đầu nhìn Flamen chúng là gì thế những đứa con của morrigan ông nói một cách bí ẩn rắc rối skepti nói tiếp rắc rối to rồi đây và rồi như thể đang được điều khiển bởi một mệnh lệnh nào đó đám đông khổng lồ những con chim bay khỏi hòn đảo và hướng về phía cây cầu Jot bấm cái nút trên cửa sổ và tấm kính màu bắt đầu hạ xuống âm thanh của đàn chim vang lên ẩm ĩ tiếng quạ kêu rè rè khàn đặc Nghe như một chàng cười đinh tai. xe cộ trên cầu di chuyển một cách chậm chạp. Một số người thậm chí đã chui ra khỏi xe để chụp hình lũ chim bằng máy ảnh kỹ thuật số hay điện thoại di động. Nicholas Flamen trồm lên phía trước và đặt tay lái của mình lên vai George. Cháu nên tập trung lái xe, ông nói nghiêm túc. Đừng ngừng lại, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa. Ngay cả khi cháu đụng phải một vật nào đó, cứu lái càng nhanh càng tốt. Phải ra khỏi cái câu này Có một điều bất bình thường nào đó Trong giọng nói cố giữ cho có vẻ bình thản Của Flamen Khiến cho Sophie cảm thấy hoảng sợ Còn hơn là khi ông hét to lên Cô liếc nhìn sang phía Scotty Nhưng cô gái trẻ đang lục lọi ba lô của mình Nữ chiến binh lôi ra Một cây cốc nhỏ Và một nắm mũi tên Và đặt chúng lên ghế bên cạnh Kéo cửa kính lên, jốt Cô nói bình tĩnh Chúng tôi không muốn bất cứ cái gì lọt vào đây Chúng ta đang gặp rắc rối đúng không? Sophie thì thầm, mắt nhìn nhà giả kim. Chỉ khi nào bọn quả bắt được chúng ta mà thôi. Flamen nói với nụ cười mỉm. Chú có thể mượn điện thoại di động của cháu được không? Sophie rút điện thoại ra khỏi túi áo và mở nắp trượt. Có phải là chú sắp thực hiện ma thuật không? Cô hỏi một cách đầy hy vọng. Không, chú sẽ gọi điện thoại. Hãy hy vọng là chúng ta sẽ không gặp phải một cái máy trả lời tự động. Tác phẩm Nhà giả kim chương 11. Những cánh cửa bảo vệ mở ra và chiếc xe limousine màu đen của đi ngoặt vào chỗ cửa vừa mở. Tay tài xế Golem đã khéo léo điều khiển chiếc xe băng qua những cánh cửa lắp chấn song để chui xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Perenelle Flammen lão đảo và ngã dựa vào tên Golem sũng nước đang ngồi phía bên phải của bà. Cơ thể hắn kêu lên lép nhép trước cú dựa Và những giọt bùn hôi thối văng tung tóe khắp nơi Tiến sĩ John Dee đang ngồi ở trước Nhăn mặt vẻ ghê tởm Và cố sức ngồi xích ra xa gã golem ướt đẫm Hắn nói chuyện rất khẩn cấp với ai đó trong điện thoại cầm tay Bằng một thứ ngôn ngữ đã hơn 3.000 năm nay không còn được sử dụng trên trái đất Một giọt bùn của tên golem nhỏ lên bàn tay phải của Perenel. Nó chảy dài trên da thịt của bà Và xóa đi biểu tượng hình xoắn Mà đi đã vẽ lên trên da bà Một phần của câu thần chú giam giữ Đã được phá vỡ Perenel Flamen nhẹ nhẹ cúi đầu xuống Cơ hội của bà đã đến Để kết nối luồng điện của mình Bà thật sự phải dùng đến cả hai tay Và thật không may Biểu tượng giam giữ mà đi vẽ lên trên chắn Đã ngăn cản không cho bà nói Cho đến khi Perenel De la Luôn luôn yêu thích khám phá phép thuật Ngay cả trước khi cô gặp người bán sách nghèo khổ mà sau đó cô đã lấy làm chồng. Cô là con gái thứ bảy của một bà mẹ, cũng là con thứ bảy trong gia đình. Trong một ngôi làng nhỏ thuộc Quimper, nằm ở phía tây bắc nước Pháp, nơi cô lớn lên, cô được mọi người xem là đặc biệt. Bàn tay của cô có thể chữa lành vết thương, không những trên người mà còn trên loài vật. Cô có thể nói chuyện với vong hồn người chết và thỉnh thoảng cô còn nhìn thấy chút ít tương lai. Nhưng vì lớn lên trong một thời điểm khi mà những kỹ năng như thế thường được quan sát với thái độ nghi ngờ Cô đã học được khả năng giữ những kỹ năng đó cho riêng mình Khi cô lần đầu tiên đến Paris vào năm 1334 Cô đã nhìn thấy những thầy bói hành nghề ở những ngôi chợ phía sau lưng nhà thờ Đức Bà Paris Và họ làm ăn rất khấm khá nhờ tài bói toán Lấy tên là Cat Noir, mèo đen dựa vào mái tóc đen huyền của mình Cô cũng mở một gian hàng nhỏ cho riêng mình ở ngay cạnh nhà thờ Chỉ trong vòng vài tuần lễ Cô đã nổi tiếng là một thầy bói tài năng xuất chúng Những khách hàng của cô thay đổi Không chỉ là những người buôn bán nhỏ hay chủ sạp Mà còn có những thương gia và thậm chí cả những nhà quý tộc Ngay sát với gian hàng nhỏ của cô Là những người đàn ông làm nghề sao lục và phát thảo tài liệu Họ kiếm sống bằng cách viết thuê cho những người không biết đọc hay biết viết Một trong số họ là người đàn ông mảnh khảnh, tóc đen Với đôi mắt sáng ngời màu xanh xám Thường bày sách ra bán trên bàn Và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi cô nhìn thấy người đàn ông đó Pirinelle mê biết rằng Cô sẽ lấy người đàn ông này Và họ sẽ cùng chia sẻ một cuộc sống hạnh phúc bền lâu bên nhau Cô chỉ không bao giờ nhận biết được bao lâu mà thôi Họ cưới nhau 6 tháng ngay sau lần đầu tiên gặp gỡ Tính đến nay Họ đã sống bên nhau hơn 600 năm. Giống như phần lớn những người đàn ông có học ở thời đại của mình, Nicolas Flamen rất thích thú tìm tòi thuật giả kim, một sự kết hợp giữa khoa học và ma thuật. Niềm đam mê của Flamen được nuôi dưỡng nhờ việc ông thường nhận được những yêu cầu về sách dạy thuật giả kim hay đồ thị về thuật giả kim để bán hoặc được yêu cầu sao chép một số tác phẩm quý hiếm. Không giống như phần lớn phụ nữ cùng thời, Perenel có thể đọc Tiếng Nghi Lạp của cô tốt hơn so với chồng mình và ông thường nhờ cô đọc giúp mình. Perenel nhanh chóng yêu thích hệ thống cổ đại của ma thuật và cô bắt đầu rèn luyện ma thuật bằng những phương pháp nhỏ phát triển các khả năng của mình tập trung vào cách bắt nhịp và sử dụng triệt để năng lượng luồng điện của mình. Vào thời điểm khi mà cuốn codec đến với vợ chồng Flamen Perenel lúc đó đã là một nữ phù thủy. Mặc dù cô có ít kiên nhẫn trong việc học toán Và những công thức toán cổ thuật giả Kim Dù sao Chính Perenel là người nhận ra rằng Cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ Chưa từng thấy này Không chỉ viết về lịch sử thế giới Mà là tập hợp của học vấn truyền thuyết, khoa học, thần chú Và bùa phép Cô đã từng miệt mài nghiên cứu các trang sách của nó Trong một đêm mùa đông giá lạnh Nhìn những dòng chữ bò ngoằn ngoèo Trên giang giấy Khi từng con số kết nối và tái kết nối liên tục Và trong một khoảnh khắc Cô đã nhìn thấy công thức cơ bản của hòn đá phù thủy Và lập tức nhận ra Đó chính là bí mật về sự sống bất tử của cuộc sống Hai vợ chồng Flamen đã bỏ ra 20 năm tiếp theo đó Để đi đến từng quốc gia ở châu Âu Họ đi từ phía đông sang miền đất của Ruth Phía nam của Bắc Phi Thậm chí cả Ả Rập Trong nỗ lực giải mã và diễn dịch cuốn sách đầy bí ẩn kia Họ liên lạc với các phù thủy, pháp sư trên nhiều vùng đất Và học tập nhiều loại ma thuật khác nhau Nicholas chỉ quan tâm một cách lờ mờ đến ma thuật Ông thích khoa học giả kim hơn Cuốn codec mà những cuốn sách khác giống như nó Hé lộ rằng luôn có những công thức riêng biệt Để chế tạo ra vàng từ đá và kim cương từ than Perenel ngược lại ra sức nghiên cứu càng nhiều càng tốt về nghệ thuật ma thuật Nhưng đã lâu lắm rồi bà không rèn luyện nó một cách nghiêm túc Giờ đây, bị giam giữ trong chiếc limo Bà nhớ lại một chiêu thức mà bà đã học được từ Stega, Một phù thủy trên ngọn núi của Sicily Chiêu này để xử lý các hiệp sĩ mang áo giáp Nhưng với một chút ít điều chỉnh Nhắm chặt mắt và tập trung cao độ Perenel miết ngón tay út của mình thành một vòng tròn Lên trên bề mặt chiếc ghế xe hơi Đi đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện điện thoại và không hề nhìn thấy tia sáng trắng lóe lên từ ngón tay bả xuống bề mặt da đắt tiền tia sáng chạy dọc theo lớp vỏ bọc bằng da và cuộn xoáy vào lớp lò so phía dưới có tiếng kêu xèo xèo xì xì khi tia sáng chạy vào các lò so rồi đến các bộ phận kim loại của chiếc xe nó luồn lách vào máy các xi lanh cuộn tròn theo các bánh xe và phát ra những tiếng lách tách phì phì một cái vỏ xe bất ngờ nổ tung và văng ra Và rồi hệ thống điện của chiếc xe hơi bị dối tung một cách đột ngột Các cửa sổ mở và đóng loạn xạ theo một nhịp điệu riêng Môi xe bật mở rồi đóng sầm lại Những cần gạt nước ở kính chắn gió khô khoáng lung tung trên mặt kính khô giáo với nhịp điệu điên cuồng Còi xe bắt đầu ré lên đinh tai nhức óc Ánh sáng trong xe chớp tắt liên tục Cái tivi nhỏ treo ở phía góc xe bên trái tự nhiên bật mở Và màn hình xuất hiện những hình ảnh làm hoa mắt Khi tivi nhảy từ kênh này sang kênh khác Không khí đột ngột sực đứt mùi kim loại Những tia điện chạy loạn xạ trong xe Đi quăng máy điện thoại ra xa Xoa lấy xoa để những ngón tay tê cóng Chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe lót thảm Và nổ tung thành những mảnh nhựa và kim loại nóng chảy Bà Đi gần rộng Quay về phía Perenal Nhưng chiếc xe chết máy Và ngừng hoạt động hoàn toàn Lửa bùng lên từ bộ máy Phủ đầy phần sau của chiếc xe những làn khói dày đặc Đi bấm vào cánh cửa Nhưng ổ khóa điện đã khóa cứng cánh cửa Đi rú lên đầy giận dữ Bàn tay hắn nắm chặt thành một nắm đấm Và hắn để cho cơn giận dữ trào lên rùng sục Mùi hôi ngột ngạt của khói Của nhựa chảy Và cao su nóng chảy trộn lẫn với mùi hôi thối nồng nặc của Lưu Huỳnh Và trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc căng tay màu vàng lấp lánh Đi đầm thẳng xuyên qua cánh cửa, phá tung bản lề Và hắn tung người nhào ra khỏi xe, xuống thẳng nền xi măng bên ngoài Hắn đứng giữa bãi đậu xe hơi dưới tầng hầm của công ty Enoch Tập đoàn giải trí lớn nhất mà hắn sở hữu ở San Francisco Hắn bỏ lết trở lại về phía chiếc xe có nhiều đặc điểm thiết kế riêng Theo ý thích cá nhân hắn, với trị giá 150.000 đô la này đã bị ngọn lửa ngấu nghiến hơi nóng dữ dội từ môi xe tỏa vào những khối kim loại trong khi kính chắn gió chảy như sáp đèn cầy tên golem tài xế vẫn ngồi nơi bánh lái hắn không bị sức nóng ảnh hưởng và đang làm giám ra mình bằng kim loại rắn lúc đó hệ thống phun chống cháy tự động của bãi đậu xe bắt đầu hoạt động và những tia nước lạnh bút rội thẳng vào đám cháy Tê ướt sũng run rẩy và ho khùng khục đi đưa tay chùi đôi mắt giàn giụa nước hắn duỗi tay và dùng cả hai tay để dập tắt đi ngọn lửa hắn kêu gọi một làn gió nhẹ thổi tới để xua tan màn khói rồi thò đầu nhìn quanh quất vào phía bên trong tối thui của chiếc xe trong nỗi sợ hãi về những gì hắn có thể sẽ nhìn thấy hai tên golem ngồi sát bên perenel giờ đây chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn nhưng không hề có một dấu vết nào của người phụ nữ Ngoại trừ một vết sách ở cửa ra vào đối diện Giống như ai đó đã giạch nó bằng một chiếc diều Đi cúi đầu sát đất Lưng quay về phía chiếc xe bị tàn phá Và đưa cả hai tay đào bới đống hỗn độn của bùn đất Xăng dầu, nhựa cháy, cao su nóng chảy Hắn đã không chiếm được cuốn cố đếch nguyên vẹn Và bây giờ thì Perenel đã trốn thoát Ngày hôm nay còn gì có thể tồi tệ hơn Có tiếng bước chân đi đến gần Từ phía đuôi mắt mình Tiến sĩ John Dee nhìn thấy đôi giày ống mũi nhọn cao gót màu đen đang tiến đến sát mình. Và hắn biết là câu trả lời cho câu hỏi của hắn đã đến. Ngày hôm nay sắp kết thúc một cách tồi tệ, tồi tệ hơn rất nhiều. Cố nở một nụ cười tê tái, hắn đứng lên một cách khó nhọc trên hai chân và quay lại đối mặt với một trong những kẻ hiếm hoi của giống loài eo đỏ đen tối khiến hắn cực kỳ khiếp hãi. Morrigan! Những người Israel cổ đại đã gọi bà ta là nữ thần quả Và bà ta đã được thờ cúng và kính sợ Trong các quốc gia của tích Với cái tên nữ thần của chết chóc và phá hủy Đã có một thời họ có ba chị em Ma Cha và Morrigan Thế nhưng hai nữ chúa kia đã biến mất theo thời gian Đi có những nghi ngờ của riêng hắn về sự biến mất của họ Và Morrigan giờ đây nắm ngôi vị bá chủ Bà ta cao hơn đi, hầu như ai cũng cao hơn tiến sĩ Và phủ kín từ đầu đến chân bằng trang phục da thuộc màu đen Áo chẽn của bà ta được trang trí bằng những chiếc huy bạc Trông như kiểu áo giáp thời Trung Cổ Và đôi găng tay da cũng được đính những huy bạc hình chữ nhật dọc theo phía các ngón tay Đôi găng tay không hề có các ngón tay Để lộ những móng tay dài sắc nhọn như lưỡi mác của Morrigan Bà ta đeo một chiếc thắt lưng da to bản Với những cái khiên hình tròn vòng quanh thắt lưng Phủ choàng qua hai vai với chiếc mũ trùm đầu quấn quanh khuôn mặt Morrigan Và có đôi quét gần sát mặt đất là một chiếc áo choàng không tay làm bằng lông quạ đen nhánh Dưới bóng phủ của chiếc mũ trùm đầu Khuôn mặt của Morrigan trông xanh sao một cách khác thường Đôi mắt bà đen màu hạt huyền Hầu như không có tròng trắng Ngay cả đôi môi của bà cũng có màu đen Và những chiếc răng cửa dài quá lố chìa ra phía bên trên môi dưới Cái này là của ông, ta tin là vậy Giọng nói của Morrigan vang lên một cách thì thầm the thé, Giọng của bà ta nghe rời rạc và chảy xước như tiếng quạ kêu Perenel Flamen bị đẩy về phía trước Bà tiến tới một cách chậm rãi và cẩn thận Hai con quạ to đậu trên vai bà và cả hai con đều hướng cặp mắt nhỏ nhọn hoắt như dao cạo về phía gần với đôi mắt của Perenelle một cách đầy đe dọa. Bà mới chỉ trườn ra khỏi chiếc xe bốc cháy với một cơ thể suy kiệt do sử dụng ma thuật, thì bọn quả lao tới tấn công bà. Ta muốn nhìn thấy nó, Morrigan yêu cầu một cách sôi nổi. Đi thò vào bên trong chiếc áo khoác và lôi ra cuốn sách mạ kim loại codex. Thật ngạc nhiên làm sao, nữ thần quả không hề với tay để chạm vào nó. Mở nó ra, bà ta nói. Với vẻ bối rối, đi đưa cuốn sách tới gần Morrigan và lật dở các trang giấy. Hắn nâng niu cuốn sách cổ trên tay với vẻ tôn kính cao độ. Cuốn sách của Pháp sư Abraham. Bà ta thì thầm, hơi chồm người tới trước nhưng vẫn không chạm vào cuốn sách. Lật cho ta xem phần cuối của nó đi. Một cách lưỡng lự, đi dở tới phần cuối cùng của cuốn sách. Khi Morgan nhìn thấy dấu vết lem nhem của những trang sách bị xé, bà ta giật lên trong giận dữ: "Phạm thượng, cuốn sách này đã tồn tại suốt 10.000 năm mà không hề bị hư hại một chút gì. Thằng bé đó đã giật nó từ tay tôi. Đi giải thích và nhẹ nhàng đóng quyển sách lại. Ta sẽ đảm bảo rằng hắn rồi sẽ phải trả giá." Nữ thần quạ nhắm mắt lại và khẽ nghiêng đầu qua một bên, như thể bà ta đang lắng nghe. Đôi mắt đen của bà lóe sáng và rồi, đôi môi của bà giãn ra thành một nụ cười hiếm hoi để lộ hàm răng sắc nhọn. Hắn sẽ sớm phải chịu đựng, những đứa con của ta hầu như đã đuổi kịp bọn chúng. Tất cả bọn chúng đều sẽ phải trả giá, bà ta hứa hẹn. Tác phẩm: Nhà giả kim, chương 12. Chốt để ý thấy một khoảng hở giữa hai chiếc xe hơi, một chiếc VW Beetle và một chiếc xe lê sợt cậu đưa chân nhấn mạnh phía dưới sàn và chiếc xe nặng nề lao về phía trước nhưng khoảng trống không đủ rộng chiếc SUV quẹt vào những chiếc kính phía bên hông của hai chiếc xe khác tạo ra một vụ va đụng nhỏ ối rốt la lên và ngay lập tức thả chân ra chạy tiếp đi Flamen đề nghị một cách rứt khoát ông cầm chiếc điện thoại di động của Sophie trên tay Và đang nói khẩn thiết vào đó với một thứ ngôn ngữ lạ lùng Mà cặp sinh đôi chưa bao giờ nghe trước đó Quyết thôi không nhìn vào kính chiếu hậu Rốt cho xe phút lên phía trước Bỏ lơ những tiếng còi xe và những tiếng la hét phía đằng sau Cậu cứ luồn lách chiếc xe từ phía ngoài vào chính giữa Rồi lại ra ngoài Chỉ để xe vượt lên bằng bất cứ giá nào Sophie bám chặt vào chiếc đồng hồ chỉ tốc độ Cố quan sát mọi thứ qua đôi mắt khép hờ cô thấy họ tông vào gương bên hông của một chiếc xe khác nó xoay tròn cách chậm rãi rồi đâm sầm vào mui chiếc suv rạch lên lớp sơn đen một đường dài trước khi văng ra xa đừng nghĩ đến điều đó cô thì thào trong khi một chiếc xe thể thao nhỏ mui trần của ý cũng nhìn thấy khoảng hở giữa hai chiếc xe mà chốt đã để ý trước đó và đang nhắm đến người lái xe thể thao một người đàn ông lớn tuổi hơn chốt Với rất nhiều dây chuyền vàng quấn quanh cổ Nhấn mạnh chân xuống Và cho xe đua lên phía khoảng trống Ông ta đã thất bại Chiếc SUV nặng nề Đụng mạnh vào dìa trước phía bên phải Của chiếc xe thể thao Cú va chạm tóe lửa Chiếc xe thể thao văng ra xa Quay tròn một góc 360 độ Thẳng vào đám xe cộ đông đúc trên cầu Và phá tan một chuỗi bốn chiếc xe Đang nối đuôi nhau đi tới trước George cho xe vượt qua khoảng trống Vừa được khai phá rồi lao lên Flamen xoay người trên ghế Ông nhô đầu nhìn ra kính chiếu hậu Để quan sát đám đông hỗn loạn Mà họ vừa gây ra Chú nghĩ là cháu đã nói cháu có thể lái xe Ông thì thầm Cháu có thể lái Chốt nói Ngạc nhiên vì giọng nói của mình nghe rất bình tĩnh và điềm đạm Cháu chỉ không nói là mình lái xe giỏi Cháu thắc mắc không biết Ai đó có lấy bảng đăng ký Chiếc xe ô tô của chúng ta hay không Cậu nói thêm chuyện không giống như trò chơi đua xe trên máy chút nào hai lòng bàn tay của cậu ướt đẫm mồ hôi và những dòng mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt cậu cơ bắp trên chân phải của cậu căng nhất sau những nỗ lực đạp chân ga xuống sát sàn xe chị nghĩ là họ còn nhiều chuyện khác để lo lắng sophie thì thầm những con quạ đã bu đầy cầu cổng vàng hàng nghìn con chúng bay đến từng đàn như những làn sóng đen cánh đập xoành xoạch kêu gào ầm ĩ Chúng bay lượn trên những chiếc xe Và mổ lia lịa vào lớp thủy tinh hay kim loại Những chiếc xe hơi va vào nhau Trên suốt chiều dài của chiếc cầu Chúng mất mục tiêu rồi Scathat nói Quan sát động thái của lũ chim Chúng tìm kiếm chúng ta Nhưng chúng quên mất đặc điểm của chúng ta Chúng có những bộ óc rất nhỏ bé Cô đoán chừng Có một điều gì đó đã làm bà chủ đen tối của chúng bị phân tán Nicolas Flamen nói Perenel Ông nói một cách hân hoan Tôi tự hỏi không biết cô ấy đã làm gì Chắc chắn là một cái gì đó rất ly kỳ và kịch tính Cô ấy luôn luôn nhạy cảm với những điều phi thường kỳ lạ Nhưng trong khi ông nói Bảy chim lại bay lên cao một lần nữa Và rồi cũng một lúc Đôi mắt đen của chúng đồng loạt hướng về phía chiếc SUV đang chạy trốn của họ Lần này khi bọn quạ kêu lên Tiếng kêu của chúng nghe như một tiếng gào chiến thắng Bọn chúng đang đến Sophie nói vội vã, cô nín thở, cô nín thở và nghe thấy tiếng tim mình đập thon thót trong lồng ngực Cô nhìn Flamen và nữ chiến binh để tìm kiếm sự hỗ trợ Nhưng thái độ câm lặng của họ khiến cô thấy ngột ngạt vô cùng Skathat nhìn cô và nói, chúng ta gặp rắc rối rồi Một đám quạ đen dày đặc bay đuổi theo chiếc xe hơi Hầu hết xe cộ đang lưu thông trên cầu rơi vào trạng thái ngưng trệ Mọi người ngồi chết lặng kinh hoàng trong xe của mình Khi đàn quạ bay qua nóc những chiếc xe hôi thối và ẩm ỉ. Chiếc SUV là chiếc xe duy nhất còn di chuyển Rốt trôn chặt chân mình xuống sàn xe Và kim tốc độ chỉ con số gần 80 Cậu đang dần trở nên tự chủ Và thấy thoải mái hơn trong việc điều khiển chiếc xe Thực sự, cậu nghĩ chuyện bắt đầu Giống như một trò chơi lái xe trên máy tính Và cậu đã không hề va đụng vào bất cứ vật gì trong một phút Cậu có thể nhìn thấy phần cuối của chiếc cầu trong tầm mắt và cậu mỉm cười đắc thắng, họ sắp thoát ra khỏi cây cầu. Và rồi, bảy quả đen đồng loạt đậu trên mũi chiếc SUV, Sophie thét lên và jốt xoắn mạnh thình lình bánh xe, cố gắng gạt bỏ con quạ có hình thù dữ tợn ra xa, nhưng nó bám chặt vào mũi xe. Nó nghiêng đầu qua một bên, nhìn jốt đầu tiên rồi đến Sophie. Và rồi, chỉ với hai cú nhảy ngắn, nó đã tiến tới ngay sát kính chắn gió và cố sức đập vỡ kính để vào bên trong, đôi mắt đen lóe sáng. Nó mổ lấy màu để trên mặt kính, và những vết chảy sức nhỏ bắt đầu hiện ra như mưa. Nó không thể làm chuyện đó được đâu, George nói. Con quạ mổ thêm một đợt, và một cái lỗ nhỏ khác xuất hiện. Rồi ao một cái, con quạ thứ hai và thứ ba, rồi thêm ba con quạ nữa, nhào tới đậu trên nóc xe trần xe bằng kim loại kêu lên những âm thanh sắc nhọn khi lũ quạ bắt đầu mổ như điên vào đó tôi ghét quạ scathath thở dài cô lục lọi trong túi sách và lôi ra một chiếc nhị khúc cô xoay xoay nó trên tay tiếc là chúng ta không có cửa mái ở trên nóc chiếc xe cô nói tôi có thể ra ngoài đó và cho bọn chúng nếm mùi của cái này flamen chỉ tay vào một vệt ánh sáng mặt trời vừa lọt qua cái lỗ phía trên nóc. Chúng ta có thể sẽ sớm có cửa mái. Ngoài ra, ông nói thêm, đây không phải là những con quạ bình thường. Ba con phía trên nóc và con quạ ở mui xe là loại quạ tàn khốc, những thú cưng đặc biệt của Morrigan. Con quạ to ở mui xe lại mổ tiếp tục vào kính chắn gió. Và lần này, cặp mỏ của nó thực sự đã xuyên thủng lớp kính. Tôi không chắc chắn là mình có thể làm gì. Ska nói Và rồi Sophie chồm người Nhấn cái nút điều khiển cần gạt cửa kính chắn gió Những chiếc cần gạt to nặng bắt đầu được kích hoạt Và hất văng con chim ra khỏi mũi chiếc xe một cách đơn giản Để lại một đám lông bay lung tung Nữ chiến binh tóc đỏ mỉm cười Ồ, oh, phải thế chứ, tất nhiên rồi Giờ thì những con quạ còn lại đều đã bay tới chiếc SUV Chúng phủ dày trên chiếc xe như một đám mây đen khổng lồ Đầu tiên là hàng tá, rồi hàng trăm con tụ tập trên mui xe, nóc xe, cửa xe hay bất kỳ chỗ trống nào có thể đậu được để tính chuyện đột nhập. Nếu một con bị hất văng, thì ngay lập tức hàng chục con bay tới lấp vào chỗ trống. Âm thanh bên trong chiếc xe thật náo động đến mức không thể tưởng tượng được khi mà hàng nghìn con quạ ra sức mổ vào kim loại, thủy tinh hay cánh cửa. Chúng tấn công vào lớp viền cao su bọc quanh cửa sổ. Bánh xe dự trữ chắn phía sau xe Phá tan nó ra thành nhiều mảnh Có hàng trăm con đậu trên mui xe Cố đập vỡ cửa kính chắn gió Và rốt không thể nhìn thấy phương hướng Và cậu nhấc chân ra khỏi chân ga Ngay lập tức Chiếc xe đi chậm lại Lái đi Flamen hét lên Nếu cháu ngừng lại Chúng ta sẽ thật sự lạc lối Nhưng cháu không nhìn thấy gì cả Flamen trồm người lên khỏi những chiếc ghế Và duỗi thẳng tay phải Sophie đột nhiên nhìn thấy hình xăm hình tròn, nơi phía dưới cổ tay của ông. Một hình chữ thập cắt ngang qua hình tròn, với các cạnh dài vượt ra ngoài rìa của hình tròn. Trong nháy mắt, hình xăm đó sáng lên. Và rồi, nhà giả kim búng những ngón tay tanh tách. Một quả bóng lửa nhỏ cháy xẻo xẻo xuất hiện trên đầu các ngón tay ông. Nhắm mắt lại, ông ra lệnh. Không chờ xem bọn trẻ có vâng lệnh hay không, ông ném quả bóng về phía tấm cửa kính. Mặc dù đã khép mắt, cặp sinh đôi vẫn có thể nhìn thấy tia sáng đột ngột lóe lên nơi đằng trước cửa xe. Bây giờ thì lái đi, Nicholas Flamen đề nghị. Khi hai chị em mở mắt, phần lớn những con quạ đã bị hất văng khỏi mui xe và một vài con còn trụ lại trông có vẻ rất hoảng sợ, kinh hoàng. Điều này sẽ không giữ chúng ra xa được lâu đâu, Skepti nói. Cô nhìn lên trên đầu khi mà một cặp mỏ sắc như dao cạo đục thủng một lỗ nhỏ trên nóc xe. Cô cầm lấy nhị khúc, cô nắm chặt một đầu nhị khúc, trong khi đầu kia được gắn liền với sợi xích sắt, vùng thẳng một cách dữ dội vào chiếc mỏ quạ trên nóc. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, và chiếc mỏ đã hơi bị cong, biến mất. Sophie ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, tấm gương bên hông xe, bây giờ treo lủng lẳng như sắp rơi khỏi xe. Cô có thể nhìn thấy nhiều con quạ nữa, hàng nghìn đang bay đến để thay thế cho những con quạ đã bị hất văng ra và cô hiểu họ sẽ khó đánh bại bọn quạ Đơn giản là bọn chúng quá đông Nghe này, Nicholas Flamen đột nhiên nói Cháu không nghe thấy gì cả Jốt trả lời một cách dứt khoát Sophie sắp sửa đồng ý với cậu ngay vừa khi cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và đột nhiên Cô cảm thấy những sợi lông Nơi cánh tay mình rùng rùng dựng đứng lên Chậm chạp và lẻ loi Âm thanh mới đến phủ trùm lên tất cả Giống như là một làn gió mát Thổi mềm mại và nhẹ nhàng lúc ban đầu Sau đó mạnh dần lên Đến mức ồn ào và giận dữ Rồi mùi thơm độc đáo Tràn vào bên trong chiếc xe hơi Mùi gì vậy ta Chốt hỏi Giống như mùi cam thơm nồng Sophie nói với hít thở thật sâu Mùi lựu đó Nicholas Flamen nói Và rồi cơn gió tràn đến Gió vượt qua vịnh, ấm áp Và khác lạ với mùi thơm Của cây bạch đậu khấu Với nước hoa hồng, chanh và ngải giấm Rồi gió chạy dọc Theo chiều dài của cổng vàng Thổi bay những con quạ ra khỏi những chiếc xe hơi Và tung chúng lên giữa Thinh không Cuối cùng thì cơn gió mùi lựu đã tiến đến Chiếc SUV Và chiếc xe chỉ vài phút trước đó Còn bị bầy quạ đen bám đặc Nay đã được giải phóng Và lũ quạ bị thổi tung ra xa Để lại chiếc xe tràn ngập hương thơm Của sa mạc Không khí khô giáo Và cát ấm áp Sophie bấm một nút nhỏ Và khung kính cửa hạ xuống Cô thò đầu ra khỏi chiếc SUV Hít thở thật sâu không khí Sực nức mùi hương Đàn quạ khổng lồ đã bị thổi xoáy tung lên trời Bồng bềnh trong làn gió Khi một con vừa thoát ra được Một trong những con quạ tàn khốc to vật vã Sophie nghĩ thì ngay lập tức làn gió ấm áp choàng lấy nó và đẩy nó bay giạt về bảy chim còn lại nhìn từ phía dưới lũ quạ trông như một đám mây bẩn thỉu và khi đám mây tan biến đi bởi đàn chim đã tách riêng ra bầu trời trở nên xanh trong và quang đãng sophie nhìn về phía đằng sau dọc theo chiều dài của chiếc cầu cầu cổng vàng vẫn trong tình trạng ủn tắc những chiếc xe chạy về nhiều hướng và đã có vài chục vụ va chạm nhỏ khiến cho đường bị tắc nghẽn và tất nhiên ngăn chặn những người nhỏ đó đi theo họ cô bé nghĩ mỗi người trong số họ đều bị lấm lem bởi những chất thải màu trắng của lũ chim cô nhìn em trai mình và giật mình nhận thấy một vết máu ứa trên môi dưới của cậu nỗi sợ hãi tiêu tan nhanh chóng và cô thò tay vào túi áo lấy ra một tấm khăn giấy em bị chảy máu rồi cô nói khẩn thiết Và lấy khăn giấy lau nhẹ lên vết thương Rốt đẩy tay chị ra xa Ngừng lại, ghê quá Cậu thẻ lưỡi liếm môi Em đã cắn nó Thậm chí em còn không cảm thấy điều đó Cậu cầm lấy tấm khăn giấy từ tay chị gái Và chùi nó lên cằm mình Chẳng sao cả Rồi cậu đột nhiên mỉm cười Chị có nhìn thấy mấy giọt trắng lũ chim để lại không Cô gật đầu Rốt nhăn mặt ra vẻ ghê tởm Bây giờ chúng bắt đầu bốc mùi rồi đấy Sophie ngã người dựa vào ghế Nhẹ nhõm khi thấy em mình vẫn bình an Khi nhìn thấy vệt máu nơi cằm cậu, Cô đã thực sự sợ hãi Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên Và cô quay sang nhìn Flamen Có phải chú đã gọi cơn gió đến? Ông mỉm cười và ghẽ lắc đầu Không, chú không điều khiển được các yếu tố đó Kỹ năng đó thuộc về loài Elder Và một số rất ít con người Sophie nhìn Sketty Nhưng nữ chiến binh cũng lắc đầu Kỹ năng đó vượt quá khả năng giới hạn của tôi Nhưng chú đã chịu tập cơn gió đến Sophie gặng hỏi Flamen cầm điện thoại trả lời cho Sophie Chú chỉ gọi điện thoại xin trợ giúp mà thôi Ông nìm cười Tác phẩm Nhà già Kim Trường 13 Quẹo ở đây Nicholas Flamen hướng dẫn Jot thả lỏng bản chân đang ghi chặt ga và hướng chiếc SUV tả tơi đầy thương tích vào một con đường mòn nhỏ hẹp chỉ vừa đủ rộng để đón nhận chiếc xe. Họ đã lái xe suốt hơn 30 phút vừa rồi về phía bắc của San Francisco, và cùng im lặng lắng nghe những bản tin đầy kích động từ radio. Trong đó, rất nhiều chuyên gia đã bày tỏ ý kiến của họ về vụ tấn công của đàn chim trên cây cầu. Sự nóng lên của quả địa cầu là lý do được đưa ra nhiều nhất để giải thích cho sự kiện lạ lùng này sự bức xạ của mặt trời đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ thống định hướng tự nhiên của đàn chim. Flamend hướng cho xe chạy về hướng bắc, về phía thung lũng Mieu và núi Tamanpat. Thế nhưng họ nhanh chóng rời khỏi các trục đường chính và rẽ vào một con đường nhỏ dài nhựa đen. Xe cộ trên đường thưa thớt cho đến khi họ đến một ngã rẽ tỏa ra nhiều nhánh đường dài hẹp. Và bây giờ thì chiếc xe của họ chạy một mình trên đường, vắng vẻ và cô đơn. Cuối cùng, sau khi vượt qua con đường nhỏ hẹp hốn quanh co với nhiều khúc quanh chóng mặt, chiếc xe hầu như bỏ lết trên đường, Flyman hạ kính cửa sổ xuống và thò đầu ra ngoài nhìn khu rừng rậm hiện lên trước mặt họ ở phía bên lè của con đường. Họ đã đi một quãng khá xa dọc theo con đường hoang vu vắng vẻ cho đến khi Flyman ra lệnh, ngừng lại, lái trở lui, quẹo ở đây. Rốt nhìn chị khi cậu điều khiển chiếc xe lùi vào con đường gồ ghề lởm chởm ít người qua lại. Hai bàn tay cô úp chặt trong lòng, nhưng cậu có thể thấy các khớp ngón tay của cô chỉ vài tiếng trước đây còn rất gọn gàng đẹp đẽ, nay đã bị cô cắn cho trở nên lởm chởm, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy cô đang căng thẳng. Cậu quay sang nắm chặt lấy tay cô và cô siết chặt tay cậu như chia sẻ Như những kiểu liên lạc thường diễn ra giữa hai chị em Không hề cần bất kỳ một từ nào Khi mà cha mẹ thường xuyên vắng mặt không ở cạnh hai đứa Josh và Sophie ngay từ khi còn rất nhỏ Đã sớm nhận thức được rằng Người duy nhất mà chúng thực sự có thể nương tựa Chính là em hay chị của mình Chúng dựa vào nhau Gắn bó và san sẻ Thân thiết và không thể tách rời Di chuyển từ trường này sang trường khác Vùng này sang vùng kia Cuộc sống biến động không ngừng đó Làm cho chúng rất khó kết bạn và giữ bạn Nhưng chúng hiểu rằng Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa Chúng sẽ vẫn luôn luôn có nhau Dọc theo hai bên con đường Là những cây vươn cao lên Tới trời xanh Trong khi những cây thấp hơn Mọc rậm rạp một cách đáng kinh ngạc Những cây mâm sôi dại Và những bụi rậm đầy gai Cào xước vào hai bên xe Những cây kim tước, tầm ma Và sơn độc đan dày thành một thành trì kiên cố không thể xuyên thủng cháu chưa bao giờ nhìn thấy những vật như thế này sophie thì thầm chúng không tự nhiên và rồi cô im bặt nhận ra những gì mình vừa nói cô xoay ghế về phía flymen chúng không tự nhiên có phải không ông lắc đầu đột nhiên trông ông giả nua và mệt mỏi những quẩn đen dưới mắt nếp nhăn trên trán khóe miệng ông như hẳn sâu hơn Chào mừng đến thế giới của chúng tôi Ông thì thầm Có một cái gì đó chuyển động trong lớp bụi rậm George kêu lên Một cái gì đó to lớn Thật sự to lớn Sau tất cả những gì mà cậu nhìn thấy Và trải nghiệm hôm nay trí tưởng tượng của cậu bắt đầu phát huy cao độ Nó cũng chuyển động theo chiếc xe của chúng ta Chuyện sẽ ổn thôi Nếu như chúng ta tiếp tục lái xe trên đường Flamen nói Sophie nhìn xuống tầng cây thấp đen tối Trong giây lát cô không nhìn thấy gì cả Rồi cô nhận ra cái bóng đen gì đó vụt thoáng qua trong mắt cô Thật sự là một sinh vật Nó di chuyển và ánh sáng mặt trời chiếu sáng lớp da phủ đầy lông của nó Cô thoáng nhìn thấy một khuôn mặt phẳng dẹt trên mũi tẹt và hếch cùng những răng nanh uốn cong Đó là một con lợn, lợn lòi Cô tự nói với mình Và rồi cô nhìn thấy thêm ba con như thế nữa đang phóng dọc theo bên sườn phải của chiếc xe. Chúng cũng đi theo sát về phía em nữa." Jot nói, thêm bốn con thú khổng lồ chạy xuyên qua những bụi rậm. Jot liếc nhìn kính chiếu hậu và đằng sau chúng ta, cậu nói. Sophie, Sketty và Nicolas cùng quay người để nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Hai con lợn lòi to vật đang lổn lách qua lớp bụi rậm và chạy nước kiệu theo sau xe họ. Sophie chợt nhận ra rằng Đây là những con thú to lớn khác thường. Mỗi con to phải bằng một con ngựa đon. Những cơ bắp nổi rõ trên vai chúng, cặp răng nanh hoành tráng vươn lên từ hàm dưới, khởi đầu với kích thước to bằng cổ tay cô và vút dần lên thành những mũi nhọn sắc. Cháu không nghĩ là còn bất cứ một con lợn lòi hoang dã nào ở Mỹ. George nói, và tất nhiên ở thung lũng miêu California này. Có rất nhiều lợn và lợn lòi hoang dã ở trên khắp nước Mỹ. Flamen nói, chúng được người Tây Ban Nha mang đến đây từ thế kỷ 16. Jốt sang số, thả lỏng chân ga để điều khiển chiếc xe bò trườn tới trước. Đã tới ngõ cụt của con đường. Thành trì dày đặc đan bằng các bụi rậm, bụi gai và cây dại đã chặn ngang lối đi như một bức tường kiên cố. Cuối đường rồi, Jốt tuyên bố, cậu giảm dần tốc độ chiếc xe và chuẩn bị phanh khẩn cấp. Cậu nhìn sang trái rồi sang phải những con lợn lòi cũng đã ngừng chạy và cậu có thể nhìn thấy chúng bốn con đứng cùng một phía im lặng bất động và quan sát họ qua kính chiếu hậu cậu có thể trông thấy hai con bự hơn này cũng đã dừng chân chúng đã bị đóng hộp gì nữa đây cậu tự hỏi chuyện gì sẽ đến cậu nhìn chị gái và cô đang nghĩ chính xác những gì cậu đang thắc mắc nicolas và laban chồng người tới sát mấy chiếc ghế và nhìn vào thành trì bụi rậm Chú tin rằng rào chắn này mọc ở đây là để làm nhu trí những kẻ khùng điên liều lĩnh ngu ngốc nhất muốn đi xa thật xa. Và nếu như ai đó thật sự ngu ngốc, ông ta có thể cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe của mình. Nhưng chúng ta đâu có liều mạng vô ích hay ngu ngốc? Sketty nói. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Cô hất đầu về phía mấy con lợn lòi. Cả mấy thế kỷ rồi tôi đâu có nhìn thấy mấy con này. Trông chúng giống như lợn lòi đực giống Gaulist. Và nếu chúng đúng là loại đó Thì không ai có thể giết được chúng Ít nhất là có đến 3 con nữa trong bóng tối Chưa kể đến những người điều khiển chúng nữa Tụi này không thuộc giống Golis Và không cần đến người điều khiển Flamin nói nhẹ nhàng Tiếng Anh giọng pháp của ông thoáng xuất hiện Nhìn mấy cặp răng nanh của chúng kìa Sophie, George và Sketty Quay người nhìn những cặp răng nanh Của những sinh vật to lớn này Đang đứng răng ngang con đường phía sau xe của họ Cặp răng nanh trông như nghệ thuật chạm trổ. Sophie nói. Mắt cô hấp háy trong ánh mặt trời của buổi chiều tà. Chúng uốn cong. Đường xoắn ốc. Sketty nói với giọng thoáng chút thắc mắc. Cô nhìn Flamen. Bọn chúng là loài toc à? Thực sự là đúng như vậy. Flamen nói. Bọn chúng là giống lợn lòi cổ đại. Ý của chú là chúng giống như ma sói hả? George hỏi. Sketty lắc đầu một cách nóng này. Không không giống như ma sói. Thật nhẹ nhõm, Jot nói, bởi vì trong giây lát, em đã nghĩ chị nói về những con người biến đổi thành chó sói. Ma sói là giống chó Madra. Skati tiếp tục, như thể cô không nghe Jot nói gì, chúng thuộc nhóm khác. Sophie nhìn chăm chú vào con lợn lòi gần nhất, dưới lớp lông như lông lợn, cô nghĩ là cô có thể trông thấy hình dáng và mặt phẳng của khuôn mặt người. Trong khi đôi mắt của nó lạnh lẽo và sáng xanh biếc, đang nhìn cô với ánh mắt thông minh lạ thường. Jốt quay trở lại với bánh lái, nắm chặt nó, lợn lòi cổ đại. Tất nhiên là khác với ma sói, nhóm khác hoàn toàn. Cậu thì thầm, "Tôi mới ngốc nghếch làm sao. Chúng ta sẽ làm gì đây? Sophie hỏi. Cứ lái thôi, Nicolas Flamen nói. Jốt chỉ tay vào rào chắn. Còn cái đó thì sao? cứ lái đi nhà giả kim đề nghị nhưng jốt nói cháu có tin chú không ông hỏi lần thứ hai trong ngày cặp sinh đôi nhìn nhau rồi chúng nhìn lại flamen và gật đầu ra vẻ nhất trí thì lái đi ông nói nhỏ nhẹ jốt khởi động hộp số của chiếc suv nặng nề và thả lỏng chiếc thắng khẩn cấp chiếc xe lao mình tới trước mũi xe va mạnh vào thành trì tưởng chừng như không thể xuyên thủng của lá cây và bụi rậm và tất cả tan biến chỉ trong khoảnh khắc tất cả dàn hàng và rồi giây phút tiếp theo hệt như những bụi rậm đã nuốt chửng phần trước của chiếc xe chiếc suv đâm xuyên qua bụi rậm và cây cối trong giây lát tất cả vụt tối tăm lạnh lẽo và không khí đượm một mùi vị ngọt ngào cay đắng như đường cháy và rồi con đường lại hiện ra lượn cong về phía bên phải làm thế nào chốt bắt đầu đó chỉ là một ảo ảnh, flamens giải thích. chẳng có gì khác. ánh sáng uốn éo và xoắn vặn phản chiếu hình ảnh của cây cối và bụi rậm trong một bức màn hơi nước ẩm ướt. mỗi giọt hơi nước hoạt động như một tấm gương và cộng thêm một chút ma thuật. ông nói tiếp. ông chỉ tay lên phía trước trong một cử chỉ duyên dáng. chúng ta vẫn đang trên đất mỹ nhưng giờ đây chúng ta đang tiến vào lãnh địa của một trong những nhân vật già nhất và vĩ đại nhất của giống loài elder Chúng ta sẽ được an toàn ở đây trong một thời gian ngắn. Skatty kêu lên vẻ cắt gỏng. Ồ, bà ta già thì đúng rồi, nhưng tôi không chắc chắn lắm về sự vĩ đại. Skatat, hãy cư xử một cách trưởng thành đi nào. Flamen nói, đầu quay về hướng người phụ nữ trông rất trẻ nhưng cao tuổi ngồi bên cạnh cô. Tôi không thích bà ta, tôi không tin bà ta. Cô nên bỏ qua một bên tất cả hận thù. Bà ta đã từng cố gắng giết tôi, Nicholas. Sketty phản bác, bà ta bỏ rơi tôi ở thế giới ngầm. Tôi đã mất hàng thế kỷ để tìm lối ra. Chuyện xảy ra cách đây cả một nghìn năm trăm năm trước rồi, nếu tôi nhớ không lầm. Flamen nhắc Skatat, chỉ nhớ tôi hơi bị dai. Sketty lẩm bẩm. trong thoáng chốc cô trông giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Hai người đang nói ai vậy? Sophie dò hỏi vừa khi rốt đạp phanh khiến cho chiếc xe nặng nề ngừng lại. Có phải đó là một phụ nữ cao lớn da đen không? Rốt hỏi. Sophie quay người để nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió dặn nứt trong khi Flyman và Sketty hơi chồm người về phía trước. Chính là bà ta. Sketty nói dầu dĩ. Hình dáng đó đứng trên con đường ngay phía trước mũi xe. Cao lớn với đôi vai rộng. Người đàn bà trông như được tạc nên từ một tảng đá đen huyền. Mái tóc trắng xoăn tít ôm lấy sọ của bà như một chiếc mũ khít khao. Những đường nét của bà góc cạnh và sắc bén, xương gò má nhô cao, mũi thẳng, cằm nhọn, đôi môi mỏng tới mức tưởng như chúng không tồn tại. Hai con người của đôi mắt bà có màu bơ. Bà mặc một chiếc váy dài đơn giản, được may từ thứ chất liệu lung linh huyền ảo, bay phất phơ nhẹ nhàng trong làn gió, hầu như không đụng đến bất kỳ vật gì xung quanh bà. Khi phất phơ, một dải màu sắc cầu vồng chạy dọc theo chiều dài của áo như dầu trên mặt nước. Bà không đeo món trang sức nào. Mặc dù Sophie để ý thấy mỗi ngón tay cắt ngắn của bà đều được sơn bằng một màu khác nhau. Trông không hề già hơn một ngày so với độ tuổi mười nghìn. Scatty lẩm bẩm, nhã nhặn một chút đi. Flamen nhắc nhở cô. Ai đó? Sophie lại hỏi, mắt chăm chăm nhìn người đàn bà. Dù trông bà ta rất giống một con người, vẫn có một điều gì đó khác lạ, một cái gì đó thoát tục. Nó thể hiện trong cách bà ta đứng, im lặng và bất động với mái đầu nghiêng nghiêng đầy vẻ kiêu căng. Đây là, Nicholas Flamin nói, trồm hẳn người tới trước khoảng hở giữa hai ghế, một vẻ kính sợ thoáng qua trong giọng nói của ông. Nhân vật Elder đứng biết đến về cái tên Hecate. Ông phát âm tên gọi này một cách chậm chạp, he ca Tây, nữ thần ba mặt Sketty nói một cách chua chát Tác phẩm Nhà giả kim Trường 14 Ngồi yên trong xe nhé Nicholas Flamen chỉ đạo Ông mở cửa xe chui ra ngoài Chân bước lên bãi cỏ được sen ngắn Sketty khoanh chéo tay trước ngực Và nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió chảy xước Dễ thương đó Flamen tảng lờ câu nói của cô Và đóng sầm cửa Trước khi cô kịp buông ra thêm một lời nào nữa Hít thở thật sâu Ông cố gắng chấn tĩnh Trong khi bước tới gần người phụ nữ cao thanh nhã Đang đứng bất động Bao quanh bà là những cành cây Square cao trụi lá Những lùm cây kêu xào sạc Và một trong những con lợn lòi Tốt an ta to lớn xuất hiện Ngay trước mắt nhà giả kim Cái đầu cành càng của nó ép sát ngực Flamen dừng lại Và cúi đầu chào lợn lòi Chào mừng nó bằng một thứ ngôn ngữ chưa bao giờ được thiết kế cho loài người. Đột ngột, lợn lòi xuất hiện ở khắp mọi nơi. Có đến 10 con, mắt sáng thông minh, những sợi lông thô cứng trên lưng và vai dựng đứng lên trong ánh chiều tà, những hàng nước dãi theo nhau nhỏ giọt xuống từ cặp răng nanh cong vút. Flamen lần lượt cúi chào từng con một. Tôi đã không hề nghĩ còn có bất cứ giống Toc Anta nào trên đất Mỹ. Ông nói không với riêng ai, trở lại với giọng anh thường lệ. Hekate mỉm cười để lộ hàm răng nhỏ đều đặn. Những nhóm đó vẫn luôn thò phụng ta như một nữ thần. Ta làm những gì mình có thể làm cho chúng. Cơn gió vô hình và không thể cảm thấy chạm vào váy của bà, xoáy tít quanh người bà và chảy thành từng dòng màu xanh lá cây và vàng óng Nhưng tôi nghi ngờ không lẽ ông vượt một chặng đường dài đến đây chỉ nói với tôi về con gái tôi thôi sao? Quả là không chỉ có thế. Flamen liếc nhìn về phía chiếc SUV tả tơi sơ sát. Jot và Sophie đang nhìn ông chăm chú với đôi mắt mở to dò hỏi trong khi khuôn mặt ska chỉ hiện lên lở mở trên chiếc ghế phía sau. Cô đang nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ. Tôi muốn cảm ơn bà về cơn gió ma mà bà đã mang đến cho chúng tôi. Bây giờ, đến lượt Hecate cúi chào. Bàn tay phải của bà hé mở để lộ một chiếc điện thoại di động nhỏ xinh trong bàn tay. Những thiết bị hiện đại mới hữu ích làm sao? Tôi vẫn còn nhớ rõ cái thời mà chúng ta vẫn giao phó những thông điệp của mình cho những cơn gió hay những con chim được huấn luyện. Tất cả chỉ là chuyện hôm qua." Bà nói tiếp. "Tôi rất vui mừng khi mưu mẹo của chúng ta thành công. Thật rủi ro." Ông để lộ đích đến của mình cho Morgan và đi. Bọn chúng sẽ biết ai đã phái cơn gió ma đến và tôi chắc chắn rằng bọn chúng biết là tôi đã xây dựng một lãnh địa nơi đây. Tôi biết điều đó và tôi xin lỗi bà vì đã hướng sự chú ý của bọn chúng đến bà. Hecate nhún vai, một cử động nhẹ nơi đôi vai đã đẩy chuỗi cầu vồng ánh sáng dọc theo áo choàng bà. Đi sợ tôi, hắn sẽ quát tháo giận dữ làm bộ làm tịch thậm chí hắn có thể tung ra vài câu thần chú và bùa ngải vật. Nhưng hắn sẽ chẳng làm gì tôi được. Một mình hắn thì chẳng nên cơm cháo gì. Và ngay cả khi hắn nhận được sự giúp đỡ của Morrigan, hắn sẽ cần ít nhất là hai hay nhiều kẻ khác trong giống Elder đen tối để chống lại tôi. Và ngay cả khi làm được như vậy, chưa chắc hắn đã thành công. Nhưng hắn rất kiêu căng ngạo mạn và bây giờ hắn có quyển cô đếch. Không, không phải là tất cả Nicholas Flamen lấy hai trang giấy ra từ chiếc áo thun Và cầm chúng đưa cho Hecate Nhưng người phụ nữ ngay lập tức lùi lại Lấy hai tay che mắt Và đôi môi bà mấp máy một tiếng nho nhỏ Đột nhiên, những con lợn lòi vây quanh Flamen Chúng quây tròn lấy ông Miệng há ra với những chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm vào da thịt của ông Sophie thét lên Trong khi George la lớn lên rồi scathat nhảy ra khỏi chiếc suv cô cầm một mũi tên nâng lên ngang tầm với hecate gọi chúng ra xa đi cô nói lớn những con tóc an ta thậm chí không nhìn về hướng của cô hecate quả quyết quay lưng về phía flamen và khoanh tay lại sau đó liếc nhìn ra sau vai mình về phía scathat lúc này đang kéo căng dây cung cô nghĩ là vật đó có thể hại được ta sao Nữ thần phá lên cười. Mũi tên này đã nhúng vào máu của một người khổng lồ. Scathat nói nhẹ giọng. Giọng nói của cô vang lên trong không khí yên tĩnh. Một trong hai bậc cha mẹ của bà nếu tôi nhớ chính xác. Và là một trong số ít cách có thể dùng để giết chết bà. Tôi tin như vậy. Cặp sinh đôi nhìn thấy đôi mắt của vị elder trở nên lạnh giá và trở thành. Trong vài giây ngắn ngủi, những mảnh gương vàng phản chiếu cảnh tượng trước mắt bà. Đưa những trang giấy đó ra xa Hecate yêu cầu nhà giả kim Ngay lập tức Flamen giấu những trang giấy vào phía dưới Chiếc áo thun đen của mình Người đàn bà lẩm bẩm một từ gì đó Và đám tóc an ta dãn ra Khỏi nhà giả kim và biến vào Các bụi cây Dù chúng đã biến mất Nhưng ai cũng biết là chúng đang ở đó Hecate quay mặt về phía Flamen lần nữa Bọn chúng sẽ không tấn công ông Nếu như không nhận được một mệnh lệnh từ tôi Chắc chắn rồi Nicholas run run nói Ông liếc nhìn xuống chiếc quần jean Và đôi giày bốt của mình Chúng được phủ đầy bởi những giọt nước dãi Màu trắng của tóc Mà ông tin chắc rằng Sẽ để lại những vết bẩn khó lòng giặt oh. sạch Đừng bao giờ đưa cốn cô đếch Hay bất cứ phần nào của nó Ra trước mặt tôi Hay trước mặt bất kỳ ai thuộc giống loài eo đò Chúng tôi có một Sự ác cảm đối với nó Bà nói cố gắng chọn lựa từ ngữ Một cách cẩn thận Nó đâu ảnh hưởng gì đến tôi Skath nói và buông trùng cung tên Cô không thuộc thế hệ đầu tiên Của giống loài Elder Hecate nhắc nhở Cũng như Morrigan Cô thuộc thế hệ kế tiếp Nhưng chính tôi đã có mặt Khi mà Pháp Sư Abraham xây dựng Những từ ngữ đẩy năng lượng đầu tiên Vào cuốn sách Tôi đã nhìn thấy ông ta cài ma thuật Của hoạt động đầu tiên Ma thuật cổ xưa nhất vào những trang của cuốn sách Xin lỗi bà Flamen vội nói Tôi đã không biết điều đó. Không có lý do gì mà ông có thể biết được. Hecate mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng có gì hài hước. Thứ ma thuật kỳ quái đó mạnh đến mức phần lớn những ai thuộc thế hệ của tôi đều không thể chịu đựng nổi việc nhìn vào các con chữ. Những người tiếp theo, giống loài eo đờ nguyên thủy, mặc dù vẫn mang dòng máu của chúng tôi. Và bà hướng về phía Skathat, có thể nhìn vào cuốn codex, Dù họ không thể chạm được vào nó Hậu duệ của loài khỉ Tức là con người Có thể sờ vào nó Đó là trò đùa cuối cùng của Abraham Ông ta đã kết hôn với một trong những con người đầu tiên Và tôi tin là ông ta muốn chắc rằng Chỉ có con cháu của ông ta mới có thể điều khiển được cuốn sách Chúng tôi là hậu duệ của loài khỉ George nói Giọng nói của cậu vô tình rơi từng giọt Như một lời thì thầm rất khẽ khàng Con người Nói giống loài người Sophie nói Rồi cô im lặng khi Flamen tiếp tục nói Có phải đó là lý do Vì sao cuốn sách được tôi cất giữ Ông không phải là con người đầu tiên Quan tâm đến cuốn cô đếch Hecate nói một cách cẩn thận Lẽ ra cuốn sách Không nên được tạo ra Ở nơi đầu tiên đó Bà nói tiếp Những dòng màu đỏ và xanh lá cây Chảy như dầu trên áo choàng của bà Tôi rất tán thành rằng mỗi một trang của cuốn sách được tách ra và được ném xuống một ngọn núi lửa gần nhất cùng với Abraham. Tại sao cuốn sách không bị hủy diệt? Nicholas hỏi. Bởi vì Abraham có thể nhìn thấy được viễn cảnh. Ông ta thực sự có thể nhìn xuyên qua chiều thời gian và ông ta tiên đoán rằng sẽ có một ngày khi mà cuốn codec cùng những kiến thức mà nó chứa đựng được cần đến. Skepti bước ra khỏi chiếc SUV Và tiến tới bên cạnh Flamen Cô vẫn cầm chiếc cung tên bên cạnh mình Và cô để ý thấy Đôi mắt màu bơ của Hecate Đang nhìn cô chăm chú Cuốn sách của Pháp Sư Luôn cần đến một người canh giữ Skataz giải thích cho Flamen Một số họ được lịch sử ghi nhớ Như những anh hùng vĩ đại nhất Trong thần thoại Trong khi những người khác ít được biết đến hơn Như ông chẳng hạn Và một số ít khác nữa là những kẻ khuyết danh hoàn toàn. Và nếu như tôi, một con người, được chọn làm người canh giữ cuốn cô đích quý giá, bởi vì giống loài elder thậm chí không thể nhìn hay sờ vào nó, thì rõ ràng là sẽ có một người khác được chọn lựa làm nhiệm vụ tìm ra nó. Flamen nói, đi. Hecate gật đầu. Một kẻ thù nguy hiểm, tiến sĩ John đi." Flamen gật đầu. Ông có thể cảm nhận được những trang giấy mát lạnh, khô ráp đang cọ vào da thịt mình bên dưới lớp vải áo. Mặc dù ông đã sở hữu cuốn codec hơn một nửa thiên niên kỷ, ông biết rằng mình chỉ vừa khám phá ra được lớp vỏ mỏng trên bề mặt những bí mật của nó. Ông thực sự vẫn không biết gì về tuổi của cuốn codec. Ông tiếp tục đẩy lùi ngày ra đời của nó xa hơn và xa hơn. Khi cuốn sách đến với ông vào thế kỷ 14, Ông tin rằng nó khoảng chừng 500 tuổi. Sau đó khi ông bắt đầu nghiên cứu, ông nghĩ là nó khoảng 800 tuổi, rồi 1.000 tuổi, rồi 2.000 tuổi. Một thế kỷ trước, dưới ánh sáng của những khám phá từ hầm mộ của người Ai Cập, ông đã đẩy lùi số tuổi của cuốn sách lên đến 5.000 năm. Và bây giờ, đến lượt Hécate, một phụ nữ hơn 10.000 tuổi, cho biết bà đã có mặt vào thời điểm mà Pháp Sư Abraham sáng tạo ra cuốn sách nhưng nếu như giống loài elder những vị thần của thần thoại và huyền thoại không thể cầm giữ hay nhìn vào cuốn sách thì abraham người sáng tạo ra nó là ai có phải ông ta là một trong những giống loài elder là người hay là một ai đó khác một trong số rất nhiều giống loài thần thoại đã đi lại trên mặt đất trong những ngày khai thiên lập địa hoang sơ nhất của nó vì sao ông lại đến nơi đây Hecate hỏi, tôi biết là cuốn cô đếch đã bị lấy mất ngay khi nó vừa rời khỏi tay ông, nhưng tôi đâu có thể giúp ông giành lại nó được. Tôi tìm đến bà vì một lý do khác. Flamen nói, ông bước ra xa khỏi chiếc xe và hạ thấp giọng, buộc Hecate phải cúi sát gần ông để lắng nghe. Khi đi tấn công tôi, đánh cắp cuốn sách và bắt cóc Perry, đã có hai con người đến chợ giúp chúng tôi, một cậu bé và chị gái của cậu ông dừng lại rồi nói tiếp một cặp sinh đôi sinh đôi hecate nói giọng của bà nghe đều đều bình thản y như khuôn mặt của bà sinh đôi hãy nhìn chúng xem rồi nói cho tôi hay bà đã thấy những gì đôi mắt của hecate hướng về phía chiếc xe và nhấp nháy một chàng trai và một cô gái mặc áo thun và quần jean tiêu biểu cho loại đồng phục tầm thường của độ tuổi này đó là tất cả những gì tôi thấy nhìn gần hơn đi, Flamen nói và hãy nhớ lại lời tiên tri. Ông nói tiếp: tôi biết lời tiên tri đó. Đừng mạo muội dạy dỗ tôi và lịch sử của chính tôi. Đôi mắt của Hecate lóe sáng và trong nháy mắt đổi qua màu khác, sầm sì và xấu xí. Con người không thể được. Sải chân bước băng qua Flamen, bà nhìn kỹ vào bên trong chiếc xe. Đầu tiên là nhìn Sophie rồi đến Jot cặp sinh đôi cùng lúc chú ý thấy hai con ngươi của bà tát dài và hẹp như mắt mèo và đằng sau đôi môi mỏng dính là những chiếc răng sắc nhọn như kim bạc và vàng hecate thì thầm mắt liếc nhìn nhà giả kim trọng âm của bà dày nặng với chiếc lưỡi nhọn lấp ló nơi đôi môi mỏng bà xoay người trở lại về phía hai chị em sophie bước ra khỏi xe đi nào cặp sinh đôi nhìn flamen và thấy ông gật đầu Chúng vội chui ra ngoài. Sophie đi vòng qua chiếc xe để bước tới đứng bên cạnh em trai. Hecate tây tiến về phía hai đứa. Đầu tiên là Sophie, cô bé thoáng ngập ngừng trước khi chìa tay ra. Nữ thần nắm bàn tay trái của Sophie trong tay phải của bà và lật nó sấp ngửa. Sau đó, bà mới nắm lấy tay rốt. Cậu đặt tay mình trong tay bà không chút lưỡng lự. Cố làm ra vẻ hững hờ, như thể việc duỗi tay chạm vào một nữ thần mười nghìn tuổi là việc gì đó hết sức bình thường mà hàng ngày cậu vẫn làm. Cậu nghĩ là làn da của bà ta gồ ghề và thô nhám một cách ngạc nhiên. Hệ cả tầy nói một từ cổ ngữ có từ thời kỳ ngay trước cả khi sự xuất hiện của nền văn minh sớm sủa nhất của loài người. Những trái cam, rốt thỉ thầm, đột nhiên cậu ngửi thấy, và rồi nếm thấy, loại trái cây đó. Không, là kem. Sophie nói, kèm đánh tan thơm ngọt. Sophie quay sang nhìn rốt và phát hiện ra cậu đang nhìn mình với đôi mắt hình dấu hỏi. Một vầng sáng bạc đã xuất hiện vòng quanh Sophie, như một lớp da mỏng, nó bay lượn ngay sát trên bề mặt da thịt của cô, vụt rực rỡ như muốn ghi dấu sự tồn tại. Khi cô chớp mắt, đôi mắt cô trở thành những chiếc gương phản chiếu bằng phẳng. Vầng sáng phủ lên người rốt có màu vàng ấm áp, Nó tập trung chính ở xung quanh đầu và đôi tay cậu, nhảy rộn ràng và sao động cùng lúc với nhịp đập trái tim của rốt. Hai con người của cậu sáng lên như những đồng tiền vàng. Nhưng mặc dù cặp sinh đôi có thể nhìn thấy vầng sáng rực rỡ bao phủ và tỏa ra xung quanh cơ thể của nhau, chúng không cảm thấy có gì khác lạ. Chỉ có mùi thơm lan tỏa trong không khí, cam và kem. Không nói một lời, Hệ Cả Tây bước ra xa cặp sinh đôi, Và hai vầng sáng lập tức phai mờ. Quay lại gần bên flamen, bà nắm lấy cánh tay ông và kéo ông ra xa đến một khoảng cách an toàn để hai chị em sinh đôi Sophie và Sketty không nghe được cuộc trò chuyện của họ. Chị có biết tất cả những gì mới xảy ra có ý nghĩa gì không? Sophie hỏi nữ chiến binh, giọng cô run rẩy và cô vẫn còn cảm nhận được vị kem và hương thơm của kem trong không khí. Nữ thần lúc đó đang kiểm tra luồng điện của hai đứa Skathat nói Vầng sáng của chị màu bạc George nói ngay lập tức Skathat nhặt lấy một viên sỏi dẹp Và ném nó vào lùm cây Nó trúng phải một vật rắn chắc Mà ngay tức thì Vật đó chạy ầm ầm băng qua bụi rậm Phần lớn các luồng điện có màu pha trộn Có rất rất hiếm người Có luồng điện màu nguyên chất và tinh khiết Như của tụi em Sophie hỏi Như của tụi em Sketty nói một cách buồn giàu Người gần đây nhất có luồng điện màu bạc tinh khiết mà chị biết Là một người phụ nữ Được biết đến với cái tên Joan of Arc Còn luồng điện vàng thì sao? Jot hỏi Còn hiếm hơn nữa Sketty nói Người gần đây nhất có luồng điện màu vàng mà chị có thể nhớ được Chính là Cô cau mày Cô nhớ lại Ông vua Tutankhamen Có phải đó chính là lý do vì sao ông ta được chôn cùng với rất nhiều vàng? Một trong những nguyên nhân, Skathat đồng ý. Chưa bao giờ gặp ông ta, Skathat nói. Mặc dù chị đã từng huấn luyện Joan yêu dấu và sát cánh chiến đấu bên cô ở Auckland. Chị nói với cô ấy là đừng đi Paris. Cô nói tiếp một cách dịu dàng, ánh mắt thoáng nét buồn đau đớn. Vầng sáng của em quý hiếm hơn của chị đó nhé. George cố ý treo chọc chị để phá tan bầu không khí u buồn Cậu nhìn nữ chiến binh Nhưng thực sự Ý nghĩa của các vầng sáng tinh khiết đó là gì? Khi Skathat quay sang nhìn cậu Khuôn mặt cô thả nhiên không biểu lộ điều gì Nó có nghĩa là Có những sức mạnh phi thường Tất cả những phù thủy vĩ đại trong quá khứ Những vị lãnh đạo anh hùng nhất Những nghệ sĩ Nhiều cảm hứng nghệ thuật nhất Họ đều có luồng điện tinh khiết Hay chỉ một màu? Cặp sinh đôi nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy chống tránh. Ngay cả sau khi đã trải qua một chuỗi sự kiện lạ lùng của ngày hôm nay, điều mà Scathat vừa tiết lộ nghe vẫn khác thường kỳ dị và có một điều gì đó trong ánh mắt cùng thái độ vô cảm của cô làm cho chúng hoảng sợ. Đôi mắt của Sophie bỗng nhiên mở to trong kinh hoàng. Em vừa nhận ra rằng cả hai người kể trên, John of Arc và Tutakhamen đều chết trẻ. Rất trẻ. George nói u ám, nhớ lại bài học lịch sử của cậu. Họ đều đã chết khi vừa trọn 19 tuổi. Đúng là như vậy, Skathat đồng ý. Cô quay sang nhìn về phía Nicholas Men và nữ thần ba mặt. Con người, Hecate rít lên. Con người với những luồng điện vàng và bạc. Giọng của bà nghe đầy bối rối và giận dữ Chuyện đó đã từng xảy ra trước đây Flamen nói nhẹ nhàng Ông nghĩ là tôi không biết chuyện đó chắc Họ đang đứng ngay mép nước của một dòng suối nhỏ sủi tăm Chảy xuyên qua những cây cao Và đổ vào một cái hồ hình bát rác Lốm đốm những bông súng trắng ngần Những sinh vật màu đỏ và trắng Bơi lội tung tăng giữa làn nước trong leo lẻo Tôi chưa bao giờ đứng gần cả hai luồng điện cùng một lúc. Và chưa bao giờ đứng gần một cặp sinh đôi trong cùng một thế kỷ. Chúng sở hữu những nguồn năng lượng mạnh mẽ chưa hề khai phá. Flamen nói gấp gáp. Tôi có cần nhắc bà về cuốn Codex không? Lời tiên tri đầu tiên của Abraham đã nói về hai mà chỉ một. Và một là tất cả. Tôi biết lời tiên tri đó. Hecate ngắt lời Flamen. Màu sắc trên chiếc váy của bà chuyển sang thành những dòng đỏ và đen. Tôi đã có mặt khi lão giả ngu xuẩn đó tạo ra nó. Flamen định nói một câu gì đó, nhưng ông kiềm chế và giữ im lặng. Mà ông ta cũng chẳng sai bao giờ. Hecate thì thầm. Ông ta biết là Danutalit sẽ chìm dưới những con sóng và thế giới của chúng ta sẽ kết thúc. Ông ta cũng tiên đoán rằng thế giới sẽ lại bắt đầu. Flamen nhắc bà. Khi hai mà chỉ một và một là tất cả xuất hiện Khi mặt trời và mặt trăng hợp nhất Hệ ca tây nghiêng nghiêng đầu Và đôi mắt có hai con người dài hẹp của bà hướng về cặp sinh đôi Vàng và bạc, mặt trời và mặt trăng Bà quay lại phía phần la men Ông có tin tụi nó chính là nền tảng của lời tiên tri không? Có, ông nói giản dị Tôi tin, tôi phải tin thôi Tại sao? Bởi vì một khi cuốn codec đã bị cướp đi, đi có thể bắt đầu khôi phục lại vị trí thống lĩnh của phe elder đen tối. Nếu cặp sinh đôi chính là nhân vật được lời tiên tri đề cập tới, thì khi đó, với sự huấn luyện đặc biệt, tôi có thể sử dụng chúng để ngăn chặn điều kinh khủng đó và để giúp tôi cứu lấy Perry. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như ông lầm Hay cặp tay thắc mắc. Thì tôi sẽ mất đi tình yêu của đời mình, Và thế giới này cùng tất cả loài người sẽ bị hủy diệt. Nhưng nếu như chúng tôi có bất kỳ cơ hội nào để thành công, tôi thật sự cần sự giúp đỡ của bà. Hecate thở dài. Đã lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Kể từ khi tôi nhận một sinh viên, bà quay người nhìn về phía Skathat. Và việc đào tạo đó dẫn tới một kết quả chẳng hay ho gì mấy. Lần này khác. Lần này... Bà sẽ làm việc với những tài năng thô còn chưa tinh chế, những năng lực tươi mới và tinh khiết. Bên cạnh đó, chúng tôi không có nhiều thời gian. Flamen hít thở một hơi thật sâu và nói trang trọng bằng ngôn ngữ cổ xưa của cư dân hòn đảo Danutalit đã bị nhấn chìm. Hợi con gái của Peset và Asteria, bà là nữ thần của ma thuật và thần chú. Tôi khẩn thiết yêu cầu bà đánh thức và khơi dậy năng lực ma thuật của cặp sinh đôi. Và nếu như tôi làm điều đó Chuyện gì sẽ xảy ra? Hecate hỏi Thì tôi sẽ dạy cho chúng năm phép ma thuật Chúng ta sẽ cùng nhau đoạt lại cuốn codex Và cứu thoát Perenel Nữ thần ba mặt cười vang Tiếng cười nghe chua chắt và giận dữ Coi chừng đó Nicholas Flamen Nhà giả Kim Chỉ sợ Ông lại tạo ra một cái gì đó hủy diệt tất cả chúng ta thôi Bà sẽ huấn luyện chúng chứ Tôi sẽ phải nghĩ về điều đó Tôi sẽ phải trả lời ông sau vậy Ngồi trong một chiếc xe hơi cách xa Chỗ Flamen và Hecate đang đứng Sophie và Jot đột nhiên nhận thấy rằng Flamen và Hecate đều đang quay nhìn chúng chằm chằm Cả hai cô cậu bé bất giác run lên cùng một lúc Tác phẩm Nhà giả kim Trường 15 Cái nhà này kỳ quá Sophie xoài bước tiến vào phòng của em trai tay cô cầm lấy chiếc điện thoại di động đắt tiền áp sát mặt mắt sóng rồi, chị không dò được sóng điện thoại ở bất cứ nơi đâu trong nhà này cả cô đi vòng quanh căn phòng mắt dán chặt vào màn hình nhưng chẳng hề nhận được tín hiệu cho thấy đã bắt được sóng màn hình cứ phẳng lì trơ trơ jốt nhìn chị bằng ánh mắt trống rỗng kỳ hả cậu lặp lại một cách hoài nghi rồi cậu nói chậm rãi Sophie nè, tụi mình đang ở bên trong cái cây Đó là lý do vì sao em thấy cái nhà này rất kỳ Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Vlamen Hekate đã quay đi và biến mất vào trong khu rừng rậm mà không hề nói với chị em Jốt một lời nào Vlamen chính là người dẫn hai đứa về ngôi nhà của nữ thần Ông nói chị em Jốt rời khỏi xe và dắt chúng đi theo một con đường quanh co xuyên qua lớp cây cao quá đầu người Hai đứa trẻ để ý đến quần thể thực vật kỳ lạ ở nơi đây Những bông hoa sẫm màu to lớn như đang theo dõi từng bước chân của chúng. Những bụi cỏ từ thời cổ đại tưởng như từ lâu đã không tồn tại. Chúng mải mê quan sát cỏ cây đến mức không nhận ra là con đường mòn đã dẫn ra một khoảng trống và đưa chúng đối diện với Hecate. tây. Ngay cả khi ngước nhìn lên, hai chị em cũng phải mất một thời gian ngắn để ghi nhận những gì mình đang nhìn thấy. Ngay trước mắt hai đứa, Ở chính giữa bãi đất trống rộng rãi Hơi nghiêng một chút Được tô điểm bằng những thảm hoa rực rỡ muôn màu Là một cái cây to Kích thước và chu vi của nó Ngang bằng với một tòa nhà cao chọc trời cỡ lớn Những cành và lá trên ngọn cây Được quấn quanh Bởi những cuộn mây trắng xốp Trong khi những chiếc rẽ vọt lên từ mặt đất Như những ngón tay đầy móng vuốt Có chiếc cao bằng chiếc xe hơi Thần và cảnh cây đầy máu Và khúc uốn cong với lớp vỏ hẳn sâu những đường nứt nẻ những cây leo to lớn ôm bọc lấy thân cây và đu đưa trên các cành cây nhà hecate đó flamen nói hai đứa là những